mươi 224, tự lập về nhà, tống chiêu đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nhị tỷ án từ đơn giản, năm trước có thể kết án, có nhanh như vậy sao? Tống mẫu hỏi, tống chiêu đệ, nàng là bị trào hiện hành, nhân chứng vật chứng đều toàn, thẩm tra xử lý lên không phiền toái, cũng có khả năng tháng sau là có thể kết án, thấy nàng nương trên mặt che giấu không được lo lắng, ngày mai ta liền cấp đại thì gọi điện thoại, kêu nàng lưu ý một chút, chờ nhị tỷ phán. Kêu nàng cùng lưu thầm một khối qua đi nhìn xem. Đến lúc đó liền nói các nàng ở tại viện dưỡng lão bên kia. Nhân ra liền sẽ không cố ý khó xử nàng. Nói viện dưỡng lão là được. Tống mẫu vội hỏi. Tống chiêu đệ, cùng người thông minh nói chuyện. Không cần phải nói đến quá minh bạch. Vậy như vậy đi. Tống mẫu thở dài một hơi. Nàng trước kia cũng không cái này tật xấu. Ta cảm thấy chính là cùng cái kia họ đỗ học hư. Tống chiêu đệ trong lòng vừa động. Nương. Ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên nghĩ đến kiến quốc sớm mấy ngày cũng nói như vậy quá. Nhị tỷ trước kia đều là lấy xà phòng, kem bảo vệ ra loại này vật nhỏ, bị người khác bắt lấy cũng là mắng nàng một đốn, cho nàng một cái tát, không có khả năng giống đại tỷ nói phán 5-6 năm. Nhưng đừng là thế nhị tỷ phu gánh tội thay, sẽ không, tống phụ nói, nhân ra công an đến thời điểm, chỉ có ngươi nhị tỷ, không nghe nói có ngươi nhị tỷ phu, tống chiêu đệ. Loại sự tình này khó nói. Cũng có khả năng là nhị tỷ phu chạy mất. Nhị tỷ không có thể chạy trốn. Kia, kia chúng ta làm sao bây giờ? Tống mẫu vội vàng nói. Tòa án không nhà ta thân thích. Cũng không có nhận thức người. Tống chiêu để. Các ngươi đừng có gấp. Ta cấp canh sinh gọi điện thoại. Kêu hắn qua đi xem một chút. Canh sinh là học pháp luật. Nếu xác thật cùng ta cái kia nhị tỷ phu không quan hệ. Nên như thế nào phán như thế nào phán? Tống phụ nói. Quốc có quốc pháp. gia có gia quy, trong nhà quản không được nàng, quốc gia có thể quản trụ nàng, hy vọng nàng ra tới về sau có thể sửa đổi. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, nhưng hai vợ chồng già đã rất khổ sở. Tống Chiêu Đệ cũng liền chưa nói, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về đi. Buổi tối, Tống phụ cùng Tống mẫu lên lầu nghỉ tạm, Tống Chiêu Đệ mới cho canh sinh gọi điện thoại nói cho hắn Tống Lai nam sự. tống lai nam người này canh sinh sớm có nghe thấy sợ tống lai nam cùng công an loạn giảng canh sinh ngày hôm sau liền xin nghỉ bay qua đi đối ngoại nói hắn dưỡng mẫu bị bệnh hắn đến đi xem nàng tống chiêu đệ nếu là biết hắn nói như vậy nhất định hối hận kêu canh sinh qua đi nhưng canh sinh sợ tống lai nam làm sự truyền tới ngô gia cùng thi ra lỗ tai chỉ có thể nói như vậy canh sinh cùng kỳ lão trụ một khối Kỳ lão mấy ngày nay chính tìm cơ hội đem hắn điều ra đế đô. Không nghĩ tới kỳ lão còn không có tưởng hào lý do. Canh sinh cùng kỳ lão nói. Hắn có việc đi ra ngoài một chuyến. Đến một vòng mới có thể trở về. Kỳ lão phái cá nhân bảo hộ hắn. liền cùng canh sinh nói. Có chuyện gì cứ việc đi vội đi. Viện kiểm sát bên kia nếu là tìm canh sinh. Hắn sẽ khiến người qua đi nói một tiếng. Canh sinh nói. Không cần. Nhiều nhất một vòng. Hắn là có thể trở về. kỳ lão nghĩ thầm một vòng cũng đủ rồi canh sinh đi ngày thứ ba buổi tối ngô bá thông bị bộ môn liên quan mang đi hôm sau buổi sáng thì ái liên đi viện kiểm sát tìm canh sinh biết được canh sinh đi thăm hắn dưỡng mẫu thì ái liên tức giận đến nguyền rùa tống chiêu đệ một đốn liền đi tìm kỳ lão buổi trưa ăn cơm thời điểm tống chiêu đệ xoa xoa lỗ tai không cấm nhíu mày ai lại nói ta đâu ta hữu lỗ tai từ buổi sáng hồng đến bây giờ Có phải hay không bị cảm? Trung kiến quốc hỏi, ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tống chiêu đệ lắc đầu. Không cần, nhất định là có người gác sau lưng mắng ta đâu. Nương, cha, canh sinh không có tới điện thoại đi. Không có, tống chiêu đệ buổi sáng đến đi đi học. Đã kêu nàng cha mẹ lưu ý một chút điện thoại. Tống mẫu nói, cha ngươi còn sợ điện thoại hỏng rồi. Tống chiêu đệ, điện thoại hào hào, khả năng không tốt lắm cha. Rốt cuộc Tân Hải Ly đế đô rất xa, canh sinh ở đế đô xài được, đến bên kia nhân ra không nhất định cho hắn cái này mặt mũi. Chính là ngươi đa tâm." Tống phụ nói, "Ta cảm thấy cùng ngươi nhị tỷ phu không quan hệ. Trung kiến quốc, canh sinh đi một chuyến cũng chậm trễ không bao nhiêu sự." Không điều tra rõ nói, nàng buổi tối nằm mơ đều đến nghĩ nhị tỷ sự, "Ai, cái này Lai Nam a." Tống mẫu nói lên nàng liền nhịn không được thở dài. Nàng khi còn nhỏ, nói ta bất công, ta lúc ấy liền không nên mắng nàng của trách nàng. Hẳn là hào hào cùng nàng giải thích, tống chiêu đệ, người nghĩ cấp đại tỷ chiêu cái con rể, trông cậy vào đại tỷ cho các ngươi dưỡng lão, lại không nghĩ tới kêu chúng ta cho các ngươi dưỡng lão. Cưng đại tỷ cũng là hẳn là, trước kia nhị tỷ nói ngươi bất công, ngươi hẳn là hỏi nhị tỷ, ngươi cấp đại tỷ bao nhiêu tiền, cũng cho nàng bao nhiêu tiền, về sau các ngươi già rồi, ở đại tỷ ra trụ nửa năm Liền đi nhà nàng trụ nửa năm. Được chưa? Việc này không cần hỏi nàng. Nàng bà bà liền bất đồng ý. Tống phụ nói. Đừng nói nửa năm. Cho dù là sáu ngày. Nàng bà bà đều phải hỏi. Cha mẹ ngươi như thế nào còn không quay về. Tống chiêu đệ. Cho nên chẳng trách khác ngươi. Cũng đừng tự trách. Là nàng chính mình luồn quẩn trong lòng. Ăn cá. Ăn cá. Trung kiến quốc nói. Tiên lãnh. Lại không dùng bữa liền lạnh. Chiêu đệ buổi chiều không đi trường học. Các người ở nhà chậm rãi liêu. Tống chiêu đệ nhìn về phía Trấn Hưng. Mỗi năm tháng mười một đế đều sẽ đột nhiên hạ nhiệt độ. Ta nhớ rõ liệu tĩnh tĩnh tới thời điểm liền mang hai cái chăn mỏng từ lại đây. Nàng có hay không đi mua bố mua bông phùng hậu chăn? Ta, ta không lưu ý. Trấn Hưng nói. Tống chiêu đệ, ngươi chờ lát nữa qua đi nhìn xem. Kêu tam Oa cùng ngươi một khối. Đương bóng đèn sao? Ta Oa hỏi. Tống chiêu đệ cười. Đúng vậy. Đặc đại hào bóng đèn. Trấn Hưng, về sau hai người thật thành, cần thiết đến hảo hảo cảm ơn ta." Tam Oa nói, "Nếu không phải ta đưa kia bình xa thế, liệu Tĩnh Tĩnh nói không chừng đã là người khác." Trấn Hưng đánh giá hắn một phen, "Nhị Oa mới đi bao lâu, lời hắn nói ngươi liền quên đến không còn một mảnh." Nhị Ca nói qua cái gì? Tam Oa vẻ mặt vô tội, "Ta đã quên." Trấn Hưng tưởng nói, "Nhị Oa nói cho Liễu Tĩnh Tĩnh làm mai người càng nhiều." Liệu tĩnh tĩnh liền càng cảm thấy hắn hảo, lời nói đến bên miệng, ý thức được nói như vậy ta hoa đến nhân cơ hội cười hắn. Đã quên liền tính bốn điểm nhiều, Trấn Hưng trở về, nói cho Tống chiêu đệ, Liễu tĩnh tĩnh đã phùng hai giường chăn từ, Tống mẫu ca kinh không khép miệng được, cái này Liễu lão sư thật lợi hại, lão sư giống nàng lớn như vậy thời điểm, cũng sẽ phùng chăn đi, Trấn Hưng hỏi, Tống mẫu gật đầu, sẽ, nhưng là không giống nhau. nhà của chúng ta bần nông cái kia liễu lão sư trong nhà ta nghe chiêu đệ nói là công nhân công nhân không làm việc cũng không đến ăn có đôi khi còn không bằng nông dân đâu trấn hưng cười nói nông dân tốt xấu còn có mùa ấy hàng cùng vội quý tống mẫu lời tuy nhiên là nói như vậy nhưng người ta liễu lão sư là người thành phố a ta nghe nói trong thành cô nương đều thực kiều quý nương đó là trước kia tống chiêu đệ nói trải qua xuống nông thôn hiện giờ trong thành cũng không có kiều tiểu thư liệu tĩnh tĩnh có hay không nhắc tới nàng ba mẹ tam oa nương ta ở trước mặt liệu tĩnh tĩnh nào không biết xấu hổ nói a lần sau kêu Trấn hưng chính mình đi Trấn hưng hỏi cái gì nàng nói cái gì tuyệt đối không dám có nửa điểm giấu diếm tam oa nói ai đâu quen thuộc thanh âm truyền tiến vào tống chiêu đệ đột nhiên xoay người không cấm trợn to mắt tự tự lập người như thế nào đã trở lại nghỉ liền đã trở lại, tự lập đi vào tới, nhìn đến tống mẫu cùng tống phụ, vội vàng kêu người đem túi sách phóng tới ghế giải thượng liền đi đến tống chiêu đệ trước mặt, nương làm ngài lo lắng, tống chiêu đệ liên tục lắc đầu, không lo lắng, ta biết ngươi thực hảo, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, có phải hay không gầy? Có một chút đi, tự lập nói, ta lão sư nói người không phải máy móc, không thể vẫn luôn làm việc, liền cho ta mười ngày giả. ta là ngồi máy bay tới không mệt tam Hoa, lại đây cùng ta nói nói liễu tĩnh tĩnh là ai tam oa đi qua đi người mau ngồi xuống tự lập ca ca ta nói chính là trấn hưng đối tượng trấn hưng có đối tượng tự lập kinh ngạc tam Hoa vội vàng đem liễu tĩnh tĩnh sự giảng cho hắn nghe cuối cùng không quên nói nhị ca nói liễu tĩnh tĩnh thấy ngươi liền không thích trấn hưng tự lập mỉm cười nói ta công tác vội nữ sinh gả cho ta cùng thủ sống quả không có gì khác nhau người nói cái kia liễu tĩnh tĩnh nhưng chướng mắt ta đó là nàng không ánh mắt tam oa nói trấn hưng không vui ta rất kém cỏi sao người thi đại học thời điểm không có tự lập ca ca khảo đến hảo tam oa nói tự lập ca ca về sau là nhà khoa học Người là cái lão sư cũng vô pháp cùng tự lập ca ca so trấn hưng sắc mặt khẽ biến tống chiêu đệ thấy được trấn hưng hối hận sao Không hối hận, Trấn Hưng nói, ta có nghỉ đông và nghỉ hè. Tự lập một năm chỉ có thể nghỉ ngơi 10 ngày. Muốn hâm mộ cũng là hắn hâm mộ ta. Tự lập gật đầu, xác thật có một chút. Ta trước kia chỉ biết kia phương diện chuyên gia vội. Không nghĩ tới vội lên liền 15 tháng 8 khi nào quá khứ cũng không biết. Các ngươi đơn vị đều không cho các ngươi chuẩn bị điểm bánh trung thu. tống chiêu đệ vội vàng hỏi, tự lập, chuẩn bị, ngày hôm sau mới biết được. Vậy ngươi thật vất vả. tam oa nói tự lập ca ca ta đừng làm tự lập cười ta rất thích vội đến phong phú kia cũng đến chú ý thân thể tống mẫu nói tuổi còn trẻ rơi xuống bệnh già rồi liền chịu tội tống chiêu đệ tam oa đi đến thực phẩm phụ xưởng nhìn xem bên kia không có bán cá liền đi tráng tráng ra nhìn xem mua mấy cái cá cấp tự lập bổ bổ tốt tam oa nói ta lại mua chút đồ ăn cấp tự lập ca ca làm một bàn ăn ngon đem gầy đi xuống thịt toàn bộ trở về. Tống Chiêu đệ xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi, tự lập, tới bên này kỳ lão biết không? Ta gọi điện thoại, trong nhà không ai tiếp, tự lập nói, theo lý thuyết bảo mẫu hoặc là canh sinh hẳn là ở nhà. Tống Chiêu đệ đem canh sinh hướng đi nói cho hắn, tự lập không cấm thở dài, ta lúc này mới bao lâu không trở về a, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nương Ta về sau tận lực nửa tháng hoặc là một tháng cho các ngươi gọi điện thoại. Lãnh đạo không chuẩn ngươi đánh. Cũng đừng đánh. tống chiêu đệ nói. Ngày khác kêu đại hoa hoặc là ngươi ba đi xem ngươi. Chúng ta không có phương tiện. Bọn họ phương tiện. Tự lập kia cũng đúng. truyền hướng chấn hưng. Ta vẫn luôn cho rằng nhà chúng ta trước hết kết hôn sẽ là canh sinh hoặc là đại hoa. Không nghĩ tới là ngươi. Như thế nào liền ngươi cũng trêu chọc ta a Trấn hưng nhíu mày. Còn không có ảnh đâu, tự lập cười nói, nếu không ngươi nắm chặt thời gian, thừa dịch ta ở nhà, ta cho các ngươi đương chứng hôn người. cảm ơn, không cần, trấn hương nói, ngươi hào hào nghỉ ngơi đi, buổi tối, tự lập lại cấp kỳ lão gọi điện thoại, lần này đã thông, biết được hắn gần nhất rất vội, tính toán trở về thời điểm quải đi đế đô, trụ một ngày liền về đơn vị, liền mở ra ăn ngủ ngủ ăn nghỉ phép hình thức, tháng 11 năm 21 ngày. Chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu đệ lấy ra Chung Đại Hoa sớm 2 năm ở Đế đô mua chút mộc mặt trược. Cùng ba cái nhi tử chơi mặt trược thời điểm trong nhà điện thoại vang lên. Tam Hoa ly điện thoại gần, thuận tay cầm lấy điện thoại, vừa nghe là canh sinh, vội vàng đem microphone đưa cho Tống Chiêu đệ đại sự. Tống Chiêu đệ đứng dậy tiếp điện thoại. Tam Hoa muốn nghe, Tống Chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái, Tam Hoa thành thật ngồi xuống, liền câu đầu xem Tống Chiêu đệ bài. thừa dịp tống chiêu đệ không chú ý, trộm đổi hai chương, tống chiêu đệ chiều hắn trên lỗ tai ninh một chút, tàm hoa thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng đem bài đổi về tới, tự lập muốn cười, nhỏ giọng hỏi, đau đi, rất đau, tàm hoa méo miệng, tự lập ca ca, mau xem ta lỗ tai lạn không, tự lập nghiêm túc nghiên cứu một phen, mau lạn, kêu nương bồi ngươi lỗ tai, nương nếu vô pháp bồi, liền bồi ngươi mấy chương bài hảo. mươi 225, phu thê dạ thoải, tàm hoa gật gật đầu, tự lập ca ca thật thông minh, cái này chú ý hảo, nhỏ giọng điểm, tự lập nhắc nhở hắn, nương ở giảng điện thoại, quấy giày đến nàng, tiểu tâm nương thưởng ngươi một cái tát, tàm hoa che miệng lại, nhỏ giọng nói, tự lập ca ca, hai ta thay đổi bái, chờ lát nữa chúng ta cùng trấn Hưng cùng nương đánh cuộc tiền, trấn hương tiền lương cao, nương có tiền. Tự lập tiền lương khả năng so với ta còn cao. Trấn Hưng nhắc nhở hắn. Tàm hoa nhìn về phía tự lập. Thật sự, tự lập cười nói. Ta trong bao có một chồng tiền. Người đi lấy đi, thua tính ta, thắng về ngươi. Cảm ơn tự lập ca ca. Tàm hoa mừng rỡ. Ta liền biết tự lập ca ca đối ta tốt nhất. Nói chuyện liền hướng trên lầu chạy. Tống mẫu buồn bực, tàm hoa đứa nhỏ này. Ta coi như thế nào còn cùng sớm chút năm đi nhà ta thời điểm giống nhau à. Hắn trường cái thời điểm đã quên trường đầu óc, Trấn Hưng nói, các ngươi coi như hắn vẫn là 10 tuổi, tự lập mỉm cười nói, tam hoa ở nhà như vậy, ở bên ngoài không như vậy, đều là ta ba quán, tiểu trung, tống phụ lắc đầu, tiểu trung hôm nay buổi sáng còn muốn bắt dây lưng chiều hắn, tự lập, từ hắn 3 tuổi khởi, ta ba ba ngày hai đầu muốn tấu hắn, nhưng một lần cũng chưa đánh quá, nếu là đổi thành đại hoa, không biết đến ai bao nhiêu lần. Chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là tiểu trung quán đến, Tống Phụ nói, Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, nương, canh sinh đã điều tra xong, nhị tỷ phu khuyến khích nàng làm, thật, thật sự, Tống Mẫu cuống quýt hỏi, Tống Chiêu Đệ, nhân gia vừa thấy canh sinh là đế đô tới, lại nghe canh sinh nói, hắn là Tống Lai Nam thân thích, liền muốn gặp Tống Lai Nam một mặt, nhân gia khiến cho hắn thấy, canh sinh đi tìm nhị tỷ phía trước tìm người hỏi tham quá, Nhị tỷ trộm chính là đồng cùng một ít máy móc linh kiện. canh sinh vừa nghe cảm kích người nói như vậy, liền biết không đối. nhị tỷ trộm mấy thứ này vô dụng, chỉ có thể lén lút cầm đi bán. nhưng là nếu không ai nói cho nàng, nhị tỷ không quá khả năng biết vài thứ kia có thể bán tiền. canh sinh thấy nhị tỷ liền tạc nàng, khởi điểm nàng không thừa nhận. sau lại canh sinh nói nhị tỷ phu tính toán cùng nàng ly hôn. nhị tỷ nóng nảy, nên nói không nên nói toàn nói cho canh sinh. kia kia việc này chúng ta nên làm cái gì bây giờ tống phụ cũng nhịn không được hỏi tống chiêu đệ canh sinh kêu nhị tỷ chỉ chứng nhị tỷ phu nhị tỷ không muốn nhị tỷ không ra mặt nàng hai đứa nhỏ liền tính biết cũng không có khả năng chỉ chứng chính mình thân ba việc này chỉ có thể nhị tỷ một người chịu trách nhiệm liền như vậy làm hắn ông dung ngoài vòng pháp luật tống phụ hỏi tống chiêu đệ không ai báo án công an vô pháp lập án a không có chứng nhân liền tính đem nhị tỷ phu bắt qua mấy ngày vẫn là đến đem hắn thả nhị tỷ nếu giao ra đồng lõa canh sinh mua mấy bao yên tình nhân ra tốn nhiều lo lắng cha một chút bọn họ trước kia trộm đồ vật tìm được người mua nhưng thật ra có thể đem nhị tỷ phu đưa vào đi cái này lai nam a nàng nàng như thế nào liền như vậy hồ đồ a tống mẫu tức giận đến nước mắt lập tức ra tới tống chiêu đệ thở dài một đôi nhi nữ còn không có kết hôn đâu Hai vợ chồng đều đi vào. Hải tử làm sao bây giờ? Nàng liền tính đem nhị tỷ phu cung ra tới. Hai đứa nhỏ đi cầu xin nàng. Nàng vẫn là đến phản cung. Vậy mặc kệ nàng, tống phụ trầm tư một lát. Chờ lát nữa canh sinh nếu là lại đánh lại đây. Người đã kêu canh sinh trở về đi. Hắn còn có công tác. Lại vừa mới đi làm. Một lần thỉnh một vòng giả. Liền tính hắn lãnh đạo không ý kiến. Đồng sự cũng đến có ý kiến. Tống chiêu để, như vậy buông tha hắn. Quá tiện nghi hắn, ta quay đầu lại cùng canh sinh nói, tỉnh bên kia công an lưu ý một chút, ta nhị tỷ phu tái phạm, nhân ra nhất định sẽ đem hắn bắt lại, vậy ấn chúng ta phía trước nói làm, tống phụ nói, ngày khác gọi tới bảo đi xem nàng, nhớ rõ lại cấp cảnh ngục mua chút ăn dùng, tống chiêu để, canh sinh nói hắn giữa trưa lại đánh lại đây. Vậy ngươi kêu hắn ngày mai liền về đi, tống phụ nói, ta và ngươi nương già rồi. Cũng không biết có thể hay không sống đến ngươi nhị tỷ ra tới kia một ngày. Nàng về sau cái dạng gì? Chúng ta là quản không được. Tống chiêu đệ, nàng lại không phải tiểu hài từ. Các ngươi trước kia cũng không phải không quản. Nhưng nàng không nghe. Hiện giờ như vậy cũng là nàng xứng đáng. Bà ngoài, ông ngoài, gì hai liền tính chưa tiến vào. Về sau cũng sẽ không hiếu thuận các ngươi. tam Oa nói, các ngươi nghĩ như vậy liền không khổ sở. Tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn. Cũng chưa ngươi sẽ nói, nhìn đến trong tay hắn tiền, tự lập, tự lập ca ca cho ta, tam hoa chạy đến tự lập bên người, liền nói, ngươi mới công tác mấy tháng A, đều tồn một ngàn đồng tiền, trấn hương một năm mới 906, tự lập cười nói, ta công tác đã hơn một năm, đem tiền cho ta, tống chiêu đệ vươn tay, tam hoa nhìn về phía tự lập, cấp sao, vốn là chuẩn bị cấp nương, tự lập nói, tam hoa bĩu môi. Khó trách ngươi vừa rồi như vậy hào phóng. Đưa cho tống chiêu đệ. Hợp lại cái này tiền liền gác ta trong tay truyền một vòng A. Thông minh A. Tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái. Truyền hướng tự lập ta cho ngươi tồn lên. lưu ngươi kết hôn dùng. Tự lập, nương, lưu các ngươi dùng đi. Ta cả ngày không ra. Có tiền cũng hoa không ra đi. Các ngươi công tác, nhị oa cùng chấn cương đi học không cần nhà ta ra tiền. Ta một người tiền lương cũng đủ chúng ta dùng. tống chiêu đệ nói ăn khá tốt đi tự lập thức ăn đặc biệt hảo mau theo kịp ra ra vậy các ngươi đơn vị thật không sai tống mẫu nói so đại lực bọn họ trường học đãi ngộ còn hảo tam oa vui vẻ bà ngoài ta tự lập ca ca là đạn đạo chuyên gia gây sự tống mẫu hỏi nghịch ngợm gây sự gây sự tam oa vô ngữ không phải là có thể đánh địch nhân cái loại này đạn đạo ta thiên nột tống mẫu trợn to mắt tự lập lợi hại như vậy Tam hoa, về sau tự lập ca ca nghiên cứu ra tới, ta tới phóng ra, ta so với hắn còn lợi hại, người A, tống mẫu đánh giá hắn một phen, vẫn là trường ngươi thi đậu đại học rồi nói sau. Tam hoa chớp chớp mắt, không dám tin tưởng, chuyển hướng tống chiêu đệ, nương, bà ngoại khinh thường ta, khinh thường ngươi là được rồi, tống triều đệ nói, ngươi mấy cái ca ca học tập cũng không dùng ta thúc giục, chỉ có ngươi, thế nào cũng phải chấn hưng nhìn ngươi. người mới có thể thành thành thật thật làm bài tập tam hoa có chút ngượng ngùng Liễu tĩnh tĩnh cho ta ra đề đặc đơn giản ta đều sẽ làm trấn hưng còn nhìn ta làm một lần bởi vì đó là Liễu tĩnh tĩnh ra đề a tự lập nhắc nhở hắn nếu là người khác trấn hưng mới mặc kệ ngươi có làm hay không đâu tam hoa trong mắt sáng ngời đối nga đánh giá một phen trấn hưng đau lòng nàng ta đau lòng ngươi trấn hưng nói sợ ngươi bị trung thúc tấu Tam hoa hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi, nương, tỉnh cho ta một khối tiền, chúng ta chơi mặt Mười 11 giờ, trên lầu có cái chung, tống chiêu đệ bọn họ ngày thường đều ở dưới lầu, muốn nhìn một chút vài giờ đều đến tìm đồng hồ, gần nhất lại mua một cái tân đặt ở dưới lầu, lại không nấu cơm, người ba trở về lại đến lải nhải chúng ta, tam hoa bật thốt lên nói, đều là người quán, ta vui, tống chiêu đệ nói, hâm mộ nói. Về sau cũng tìm một cái quán ngươi, Tam Hoa truyền hướng Trấn Hưng, Trấn Hưng đỡ chán, sẽ không việc này cũng có thể xả đến ta trên người đi. Sẽ không, Tam Hoa nói, liệu tĩnh tĩnh thích ngươi cũng sẽ không quán ngươi. Chính ngươi nói, nàng biết ngươi sẽ nấu cơm mới muốn gà. Tự lập tò mò, cái kia liệu tĩnh tĩnh nói thẳng, không sai biệt lắm là ý thứ này đi. Tam Hoa nói, tự lập ca ca, chúng ta ngày mai buổi sáng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn. Ta nói cho ngươi cái nào là nàng Tự lập hỏi Có thể chứ Trấn Hưng Thực phẩm phụ sưởng lại không phải ta khai Các ngươi muốn đi cứ việc đi là được Trấn Hưng nói Buổi tối Tống chiêu đệ đến trong phòng liền nhịn không được cùng Trung kiến quốc nói Trấn Hưng khẩu thị tâm phi Trung kiến quốc chờ nàng nói xong mới nói Muốn hay không đánh cuộc Ngày mai Trấn Hưng sẽ trộm theo sau kia cũng đến ta cho hắn cơ hội Tống chiêu đệ nói Ta nếu kêu trấn hưng nấu cơm, hắn tưởng lưu cũng không biết nên như thế nào mở miệng cùng ta nói. Trung kiến quốc, ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi nấu cơm, ta còn tưởng rằng ngươi nói ngươi nấu cơm đâu. Tống chiêu đệ nói, hại ta thiếu chút nữa cao hứng cười ra tiếng. Trung kiến quốc xoay người đối mặt nàng, ta nấu cơm tay nghề. Ngươi lại không phải không biết, đó là bởi vì ngươi căn bản không dụng tâm học. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, hư một tiếng. Về sau hài tử đều đi rồi. Ngươi làm một đốn, ta làm một đốn. Ngươi không làm, ta liền chính mình đi tiệm ăn. Trung kiến quốc, có thể, bất quá, theo ta được biết, trên đảo nhưng không tiệm cơm. Ta đây liền đi trường học nhà ăn ăn. Tống chiêu đệ nói, lại vô dụng liền đi chấn hưng trong nhà ăn. Ta không tin hắn thức phụ dám kêu ta nấu cơm. Trung kiến quốc gật đầu. Nàng xác thật không dám. Ai làm tiểu tống lão sư là đảo ông châu người lợi hại nhất đâu. Ngươi như vậy vừa nói, ta nghĩ đến thẩm đoàn trưởng cùng thiếu Tú Dung, Tống Chiêu Đệ nói, cũng không biết bọn họ gần nhất thế nào, hôm nào ta phải gọi điện thoại hỏi một chút, trung kiến quốc, ngươi nếu là hỏi cũng chờ tự lập đi rồi hỏi lại. Mấy ngày nay hào hảo bồi bồi hài tử, nhiều cho hắn làm điểm ăn ngon, hiện tại thiên lãnh, lại cho hắn làm điểm ăn mang lên, đúng rồi, lại cho hắn làm chút quần áo, việc này không cần phải nói, Tống Chiêu Đệ nói. Ta đã tài bốn bộ hậu quần áo. Ngày mai lại làm hai bộ áo bông. Hậu thiên lại tài mấy bộ xuân trang phục hè. Ngày kia liền vá áo. Trung kiến quốc, tự lập 25 hào buổi sáng phải đi. Ta tính nhật từ đâu? Tống chiêu đệ nói, trước kia không có việc gì thời điểm còn cho hắn làm mấy đôi giày. Tự lập này một năm tới không trường cái. Chân cũng không trường, giày còn có thể xuyên. Trung kiến quốc tán thưởng. Tống lão sư thật lợi hại. Kia đương nhiên. Tống chiêu đệ nói, ta không riêng gì tống lão sư, vẫn là chung phu nhân. Trung kiến quốc cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, hiểu tống lão sư, miệng của ngươi như vậy sẽ nói. Tiếp trước lừa nhiều ít nam nhân a nhớ không rõ, tống chiêu đệ nghiêm túc tự hỏi. Đáng tiếc, đời này chỉ lừa ngươi một cái, trung kiến quốc một chút cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy. Ngươi còn tưởng lừa mấy cái, chưa kịp tưởng, gả cho ngươi, tống chiêu đệ nói. nếu không ta hiện tại nghiêm túc ngẫm lại trung kiến quốc trừng mắt người dám ta nói không dám gác trong lòng thường người cũng không biết tống chiêu đề cũng xoay người đối mặt hắn nói thực ra ta thật đúng là nghĩ tới chính là mỗi lần tưởng tượng người này trương đại mặt liền chạy ra đuổi đều đuổi không đi quá phiền nhân chương 226, quan tâm sẽ bị loạn trung kiến quốc tường nói người mới phiền nhân lời nói đến bên miệng nghĩ đến tống chiêu đệ nói nửa câu đầu hư một tiếng xoay người nằm yên chê ta phiền nhân ngươi có thể đi đi ngủ ghế dài ta ngủ ghế dài tống chiêu đệ lên câu đầu nhìn chằm chằm hắn trung kiến quốc gan phì a trung kiến quốc không bằng ngươi lá gan đại còn dám phản bác tống chiêu đệ vãn khởi ống tay áo làm bộ muốn béo hắn trung kiến quốc sấn này chưa chuẩn bị ôm lấy nàng eo đem người hướng trong lòng ngực vùng Phanh, tống chiêu đệ Quang ngã ở trên người hắn, chán đụng phải hắn đầu, không cấm thở hốc vì kinh ngạc, trùng kiến quốc, nương, ba, ngủ đi, tự lập thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, trùng kiến quốc theo bản năng buông ra tống chiêu đệ, hướng về phía cửa kêu, người cũng đi ngủ sớm một chút, ta đi xuống thượng WC, đi lên thời điểm nương giống một giọng nói, ta thiếu chút nữa ngã xuống đi, tự lập trước kia cảm thấy đại hoa nhất có thể làm ẩm ý. Đại hoa việc nhiều, hiện tại chỉ nghĩ cùng đại hoa xin lỗi. Trước khi hiểu lầm hắn, bà ngoại cùng ông ngoại ngủ rồi. Trung kiến quốc, đã biết, tự lập xem một cái nhắm chặt môn. Rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tự lập ca ca, nương cùng ba ba đang làm gì. Tự lập đi thời điểm không đóng cửa. Tam hoa cũng nghe đến tống chiêu đệ câu kia. Trung kiến quốc, đặc biệt tò mò, có phải hay không ở đánh nhau. Tự lập quay đầu lại xem một cái. Đùa giỡn đâu. đem cửa đóng lại chúng ta ngủ đi ngươi không phải nói sao ngày mai cùng ta một khối đi thực phẩm phụ xưởng đối đến đi ngủ sớm một chút tam oa nói tự lập ca ca nương làm cua xào bánh mật tốt nhất ăn chúng ta ngày mai mua điểm cua sau đó lại mua điểm bánh mật trở về ta cho ngươi làm tự lập ngay ra một lúc ngay sau đó cười ta còn tưởng rằng ngươi kêu nương làm đâu bánh mật quá ngạnh nương ngại thiết bánh mật phiền toái tam oa nói kêu nương làm quay đầu lại nàng nói cho ba ba lại đến quở trách ta không giúp nương làm việc đúng rồi hiện tại thực phẩm phụ xưởng có bán thịt bò chúng ta lại mua điểm thịt bò ta cho ngươi làm bò bít tết ăn tự lập mấy ngày nay ăn cá liền ăn tôm còn có gà cùng vịt còn không có ăn qua thịt kho tàu lại mua mấy cân thịt heo không được không được tam oa nói chạm phòng dịch nói gần nhất heo đến heo ôn Thịt heo quán trước kia một ngày bán người địa vị heo. Hiện tại một ngày một đầu heo. Có đôi khi còn bán không xong. Ta qua mấy ngày lại mua thịt heo. Chấn hưng qua mấy ngày tự lập liền đi rồi. À, ta, tam Oa nhìn về phía tự lập. Nhanh như vậy, tự lập, sang năm tranh thủ nhiều hưu mấy ngày. Có thể nghỉ ngơi một tháng sao tam Oa hỏi, tự lập bị hắn chọc cười. Về sau có thể, hiện giai đoạn không được. Có phải hay không đến ta đi vào đại học thời điểm. Tam Oa nói: "Khi đó ngươi nghỉ ngơi hai nguyệt, ta cũng thấy không ngươi à. Trấn Hưng: "Ngươi suy nghĩ nhiều, tự lập nói hiện giai đoạn có thể là tương lai 10 năm hoặc là 20 năm. Ngươi như vậy vội, vậy ngươi như thế nào tìm đối tượng?" Tam Oa nói ra, đột nhiên nghĩ đến, khó trách nương đi tìm kỳ ra ra. kêu hắn giúp ngươi giới thiệu đối tượng. Tự lập vội hỏi: "Thật sự, đúng vậy?" Tam Oa nói: "Nương cũng chưa để canh sinh ca ca" Chỉ cùng kỳ ra ra nói chuyện của ngươi. Tự lập, ngày mai ta liền cùng nương nói. Chuyện của ta quá chút năm lại nói. Ta cũng cảm thấy ngươi hiện tại liền kết hôn có điểm sớm. Tam Hoa cười nói, ngày mai ta và ngươi cùng nhau nói. Trấn Hưng ngồi dậy nhìn Tam Hoa. Tự lập so với ta còn đại một tuổi đâu. Ngươi cũng có thể không kết hôn à. Tam Hoa nói, chỉ cần liễu tĩnh tĩnh có thể chờ ngươi 10 năm. Trấn hương nghẹn một chút, ta cùng nàng chỉ là đồng sự. Trước kia là bạn cùng trường, hiện tại là đồng sự, Tam Hoa bĩu môi, đánh giá hắn một phen. Ai tin a, ta tự lập ca ca đều không tin. Tự lập cười nói, đừng tức giận Trấn Hưng. Trấn Hưng, nếu Liễu Tĩnh Tĩnh thật không sai, ngươi phải hảo hảo cùng nhân ra ở chung. Ta nếu là có cái giống Liễu Tĩnh Tĩnh như vậy đồng sự, ta lần này trở về liền đem người mang đến. Trấn Hưng cùng ngươi không giống nhau, Tam Hoa nói. Nhị ca nói ngươi trong trường học không nữ sinh, Trấn Hưng trong trường học nữ sinh đặc biệt nhiều, tích hắn liền có mười mấy, hắn a không biết quý trọng, Trấn Hưng bật thốt lên nói, ta khi nào không biết quý trọng, đó chính là đã biết, Tam Hoa hỏi, Trấn Hưng nghẹn lại, chừng hắn liếc mắt một cái, nằm xuống ngủ, tự lập cười cười, Tam Hoa, ngươi cũng ngủ đi, ta đem đèn kéo diệt, hôm sau buổi sáng, 6 giờ rưỡi, Tam Hoa liền bỏ dậy. Túm tự lập xuống lầu. Đang ở quét rác tống phụ quay đầu lại. Kinh ngạc nói. Tự lập như thế nào khởi sớm như vậy. Ngủ nhiều một lát à. Ngài so với ta thức dậy còn sớm đâu. Tự lập nhắc nhở hắn. Tống phụ, tuổi ngủ nhiều không chứ. Ta ở nhà thời điểm. 5 giờ liền lên uy nghiêu. Đi vào nhà các ngươi. Lên cũng không có việc gì làm. Mỗi ngày gác trên giường nằm 1 giờ. Ta này đem lão xương cốt đều mau cương. Thói quen thì tốt rồi. Tự lập cười nói. Ông ngoại, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng Người muốn ăn cái gì? Chúng ta đi mua. Tống phụ, các người muốn ăn cái gì liền mua cái gì? Ta đều được, đúng rồi. Người nương cùng người ba còn không có khởi đâu. Chúng ta trở về lại nấu cơm. Bọn họ hiện tại lên cũng không có gì sự Tự lập thấy ta hoa tìm được cái sọt. Liền nói, đi rồi. Ông ngoại, đi đến ngoài cửa. Chấn hưng từ trên lầu xuống dưới. Tống phụ tưởng nói, người cũng đi lên. Nhưng hắn còn chưa nói xuất khẩu. Liền nhìn đến Trấn Hưng ngón trỏ đặt ở bên miệng. Hư, một tiếng, xảy ra chuyện gì? Tống Phụ nhỏ giọng hỏi. Trấn Hưng, không có việc gì. Đêm qua ăn có điểm nhiều. Một đêm cũng chưa tiêu hóa. Ta đi ra ngoài chạy hai vòng. Ta sợ tam oa đã biết chê cười ta. Vậy ngươi mau đi đi. Tống Phụ vội vàng nói. Ta chờ lát nữa kêu lão thái bà nấu điểm cháo. Chúng ta buổi sáng uống cháo. Trấn Hưng, cảm ơn ông ngoại. nói ra tới người đã đến ngoài cửa tống phụ lắc lắc đầu nhịn không được nói đứa nhỏ này tối hôm qua ăn nhiều ít a cấp cấp thành như vậy hắn tối hôm qua liền ăn hai chén mì sợi tống chiêu đệ đứng ở cửa thang lầu ngày hôm qua ngủ trước liền tiêu hóa tống phụ nhìn nhìn bên ngoài lại nhìn xem tống chiêu đệ kia hắn đây là trấn Hưng kia hài tử nói dối phòng trừng sợ tự lập cùng ta hoa thật đi xào ngộ liễu tĩnh tĩnh đừng ở tống chiêu đệ phía sau trung kiến quốc nói nhị oa trước kia rằng liễu tĩnh tĩnh thích hắn cùng tự lập như vậy tống mẫu đang ở bên ngoài rửa mặt mấy cái hài từ lời nói nàng đều nghe thấy được lau mặt tiến vào chiêu đệ nói liễu lão sư là cái khá tốt cô nương không có khả năng thấy một cái thích một cái trung kiến quốc cười nói quan tâm sẽ bị loạn còn chết không thừa nhận như vậy a tống mẫu nhẫn lắc đầu hiện tại tiểu thanh niên Thật không hiểu được nghĩ như thế nào, tích hợp trực tiếp cưới vào cửa, không đỡ phải lo lắng sao, trùng kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ, có khác thâm ý mà nói, tức phụ quá hảo, cưới về nhà cũng nhịn không được lo lắng, điều này cũng đúng, tống mẫu nói, hiện tại tiểu thanh niên ly hôn cùng chơi dường như, nhìn tốt liền phải ly hôn, sớm chút thiên cầu chứng muội muội liền ly hôn, cầu đàn nương kêu nàng con dâu cho nàng khuê nữ tìm cái tốt. Tống chiêu đệ thật lâu không nghe được quá cầu đàn một nhà tin tức. Vì cái gì, cầu đàn thi đậu học năm thứ hai, chính là nhà ta đại lực thi đậu kia một năm, hắn muội muội thi đậu trung chuyên, tốt nghiệp sau liền cùng nàng đồng học gặp với nhau. Tống mẫu nói, ta đã thấy cái kia tiểu tử, lớn lên khá tốt, rất có lễ phép, cầu đàn nương, cái kia đồ lười, cảm thấy khuê nữ con rể hảo, liền dọn dẹp một chút đồ vật chạy tới nàng khuê nữ ra. tính toán ở nàng khuê nữ ra sàn mấy ngày lão thái quân trong thôn gọi điện thoại muốn điện thoại phí cái kia đồ lười không bỏ được điện thoại phí liền chưa cho nàng khuê nữ gọi điện thoại tới rồi nơi đó nhìn đến hai vợ chồng chính cãi nhau nàng khuê nữ con rể đánh nàng khuê nữ thời điểm bị nàng xem vừa vặn cùng ngày liền đem khuê nữ lãnh đã trở lại tống phụ về đến nhà liền cấp cậu đàn gọi điện thoại cậu đàn tức phụ nói cần thiết ly hôn Không mấy ngày, hai người liền ly hôn, khởi điểm cái kia tiểu tử không muốn, còn cùng hắn nương cùng nhau lại đây tiếp cậu đàn muội muội trở về. Lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, chúng ta thôn người đều khuyên, tiểu tử biết sai rồi, đã kêu Mao Ni trở về đi, cậu đàn nương cầm sảnh chiều nhân ra trên người liền tạp. Nếu không phải ngươi nương ngăn đón, nàng có thể nháo ra mạng người, nhân ra vừa thấy cậu đàn nương như vậy, chỉ có thể ly hôn, tống chiêu để. Đánh tức phụ loại sự tình này có một thì có hai. Nên ly, hôn là ly, Tống Mẫu nói. Nhưng công tác cũng không có. Tống chiêu đệ nghi hoặc. Vì cái gì, hai người bọn họ ở một khối đi làm. Nháo thành như vậy còn như thế nào đi làm sao? Tống Mẫu nói. Vô pháp đi. Hiện tại ở trong thôn đương lâm thời lão sư. Cũng không biết khi nào là cái đầu. Tống chiêu đệ, điều đến khác bộ môn cũng không được. Ta nghe cầu đàn con mẹ nói ý tứ. Bọn họ lãnh đạo không cho bọn họ ly, cầu đàn nương nói lên lời này, còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì không phải nàng khuê Bạn nữ hắn không đau bài. lòng, tống mẫu nói, không nghe lãnh đạo nói, lãnh đạo không muốn giúp nàng điều công tác đi, trung kiến quốc tò mò, cầu đàn đâu, cầu đàn mới tốt nghiệp đã hơn một năm, tống chiêu đệ nói, mặc dù tưởng đem hắn muội muội an bài đến hắn bên kia, phòng trừng cũng xử không thượng lực, tống mẫu gật đầu, chiêu đệ nói đúng. tống chiêu đệ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện nương ta nhớ rõ cậu đàn muội muội so với ta tiểu rất nhiều mấy năm nay trở về cũng chưa gặp qua kia cô nương bao lớn rồi giống như cùng trấn hưng không sai biệt lắm đại tống mẫu tưởng một chút năm nay giống như mới 21 một tuổi đầu năm mới kết hôn cậu đàn hắn nương sinh đứa con gái này thời điểm ta nhớ rõ là ba năm đại tai nạn thời kỳ còn tìm ta mượn quá gạo trắng nói là nãi không đủ ngào nước cơm cấp hài tử uống tống chiêu đệ người thành thật sao thành thật tống mẫu nói cậu đàn cha thành thật hai hài tử đều giống cha trước kia cậu đàn mẹ vợ nghe nói cậu đàn nương lợi hại sợ cậu đàn cũng là cái hỗn không tiếc giống như còn tìm người thử qua cậu đàn xác định hắn thật thành thật mới dám đem khuê nữ gả cho hắn trung kiến quốc cười nói nếu là không thành thật nàng con rể cũng không dám đánh nàng người nói đúng tống chiêu đệ nói nương trở về cùng cầu đàn nương nói năm sau chúng ta bên này làm xưởng thiếu cái phân xưởng chủ nhiệm nếu nàng có thể chờ liền ở trong thôn lại ngao mấy năm phân xưởng chủ nhiệm tiền lương so nàng khuê nữ trước kia là chính thức công tiền lương còn cao tống mẫu ngày khác ta trở về liền nói ta nghe nói kia nha đầu vừa ra đi nàng cái kia con rể liền đổ nàng nàng tạm thời hẳn là không dám đi ra ngoài tìm công tác Các ngươi bên này ai làm sưởng? Tống phụ hỏi, chiêu đệ, người kia đáng tin cậy sao? Nếu là không đáng tin cậy, cậu đàn nương có thể nháo đến nhân ra cả nhà không được sống yên ổn. chương 227, người nhà tới chơi, tống chiêu đệ cười nói. Gần ngay trước mắt, ai nha? Tống phụ nói ra, phản ứng lại đây, chỉ vào tống chiêu đệ. Không tin, ngươi, trùng kiến quốc, không phải, là nàng nhi tử, nàng nhi thử. tống mẫu nhíu mày nàng nhi tử còn không phải là ngươi nhi tử ngươi cái này tiểu trung như thế nào nói chuyện đâu người cái nào nhi tử tam hoa tử tống chiêu đệ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc ngài như thế nào sẽ nghĩ đến hắn là nhị oa a đại lực không cùng các ngươi nói nhị oa sẽ làm quần áo đại lực nói nhị oa còn cho hắn làm tốt mấy bộ quần áo tống mẫu nói đại lực đi thân cận ngày đó xuyên nhị oa cho hắn làm quần áo Ta cảm thấy kia cô nương có thể coi trọng đại lực. Chính là bởi vì đại lực xuyên chính là nhị oa làm quần áo. Nếu là xuyên ngươi thì cho hắn làm. Đừng nói nhân ra cô nương. Ta đều coi thường hắn. Trung kiến quốc tò mò. Ngài biết đại thì quá gặp qua. Ngài thường như thế nào không nhắc nhở nàng. Ta nhắc nhở nàng. Nàng cùng ta lại nhảy. Ta lười đến nói nàng. Tống mẫu nói. Dù sao từ đại lực cùng đại oa đi ra ngoài chơi một chuyến. Trở về liền không thế nào nghe ngươi đại tỷ nói. Tống chiêu đệ vội hỏi. Đại tỷ không cùng đại lực cãi nhau đi. Trước kia ngươi đại tỷ nói cái gì chính là cái gì. Hiện tại vô luận nàng nói cái gì. Đại lực nghe đi nghe lại. Trên thực tế không dựa theo nàng nói làm. Tống mẫu nói. Như vậy cũng hảo. Đỡ phải tương lai cùng con dâu giận dỗi. Tống chiêu đệ. Đại tỷ như vậy bà bà liền không thích hợp cùng con dâu trụ một khối. Ngẫu nhiên gác một khối ở vài ngày còn hành. Người đã nói nàng vài lần, nàng có bao nhiêu tật xấu, hiện tại nàng chính mình cũng rõ ràng, phòng trừng về sau cũng sẽ không theo nhi tử trụ một khối. Tống mẫu nói, chúng ta nấu cơm đi, tống chiêu để chỉ vào Trung Kiến Quốc, hắn hôm qua buổi tối đến trên lầu liền nói, hôm nay buổi sáng hắn nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Kiến Quốc nói, đơn giản ra thường tiểu thái ta đều sẽ làm, tống phụ buông cây trồi, chúng ta đều không sao cả. chờ mấy cái hài từ trở về đi, kia cũng đúng. Trung Kiến Quốc đi ra ngoài rửa mặt đánh răng, theo sau liền vo gạo nấu cháo. nửa giờ sau, Trấn Hưng đã trở lại. Tống Chiêu đệ trực tiếp hỏi, ta Oa còn không có trở về. ở phía sau nói ra, Trấn Hưng cứng đờ, mặt lập tức đỏ. Lão sư, ngài, ngài đoán được. Tống Chiêu đệ biết rõ cố hỏi, ta đoán được cái gì? Không, không có gì. Trấn Hưng có chút không được tự nhiên. còn không có nấu cơm đi, ta đi nấu cơm. Trung Kiến Quốc đi phòng bếp nhìn xem, Cháu nấu hảo liền đoan xuống dưới, lại tẩy điểm rau xanh. tốt. Trấn Hưng liền đi mang chạy chui vào trong phòng bếp. Tống Chiêu đệ muốn cười, nhưng Trấn hưng lớn đến cấp hài tử chưa chút mặt mũi, liền chịu đựng không cười. nhỏ giọng nói, ta đi ra ngoài chờ Tam Hoa. đừng quá quá mức. Trung Kiến Quốc buông báo chí, nhắc nhở nàng. Tống Chiêu đệ, ta mấy chục tuổi người. dùng đến ngươi nhắc nhở a nói đi đến mái hiên hạ chờ đại khái 5 phút tự lập sách theo cái sọt tam hoa không tay ca hai một khối đã trở lại nương ta thấy chấn hưng tam hoa đẩy cửa ra liền kêu Trấn hưng cái khẩu thị tâm phi cư nhiên trộm đi theo chúng ta ta nói là hắn tự lập ca ca nói ta nhìn lầm rồi nương Trấn hưng không ở nhà đi gác trong phòng ngồi tống mẫu cùng tống phụ song song cười Trung kiến quốc ném xuống vừa mới cầm lấy báo chí đi ra ngoài ngươi nhìn lầm rồi trấn hưng chỗ nào cũng không đi ở trong phòng bếp đâu không có khả năng tam oa chạy đi vào vừa thấy sợ ngây người ngươi từ bên kia chạy về tới rõ ràng vừa rồi còn ở chúng ta phía sau trấn hưng ngươi nhìn lầm rồi ta biết ngươi khẩu thị tâm phi tam oa nói chờ ta lần sau chào vừa vặn ta xem ngươi còn như thế nào phủ nhận Chấn hương ỉ vào trung kiến quốc hướng về hắn. Tùy tiện ngươi, ngươi cho ta chở. Tam hoa hừ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác tiếp tự lập cái sọt. Nương, chúng ta lấy lòng mấy cái cá. Còn mua mấy chục cái cua biển mai hình thoi Chúng ta giữa trưa làm ăn. Buổi sáng liền tùy tiện xào điểm trứng gà. Tống mẫu cho rằng nàng không nghe rõ. Tam hoa, là mấy chục vẫn còn là mấy chỉ. Đương nhiên là mấy chục chỉ. Tam hoa nói. Mấy vẫn còn không đủ ta chính mình ăn đâu. Chuyển hướng phòng bếp, lớn tiếng nói. Ta còn cấp liễu tĩnh tĩnh hai chỉ. Mặt khác lão sư hỏi ta cấp liễu tĩnh tĩnh thứ gì. Ta nói là nương kêu ta cấp nàng cua. Tự lập nhẹ nhàng xả một chút lỗ tai hắn. Đừng nghịch ngợm, chạy nhanh đi xào rau. Người chờ lát nữa còn phải đi học đâu. tam hoa bĩu môi, chạy đến bên ngoài kéo hành. Sau khi ăn xong, trong nhà chỉ còn tự lập cùng hai vị lão nhân. Tự lập sát cá. Tống phụ cùng Tống mẫu hỗ trợ áp thủy, để kéo, tự lập cùng hai vị lão nhân rất quen thuộc, lúc trước Tống chiêu đệ đem hắn cùng canh sinh mang về thôn tiểu Tống. Tống mẫu hai lời chưa nói, đem đại lực dày bông tìm ra cho hắn cùng canh sinh. Tự lập thực thích hai vị thiện lương lão nhân, theo chân bọn họ tâm sự việc nhà, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán buồn tẻ. Cá thu thập hảo, tự lập liền bắt đầu hầm thịt bò, tam hoa nhưng thật ra muốn làm bò bít tết. nhưng hai vị lão nhân vô pháp ăn thịt bò đặt ở bếp lò thượng hầm tự lập liền cầm lưỡi hái đi ra ngoài cắt rau hẹ tống mẫu rốt cuộc ngồi không được cùng đi ra ngoài tự lập nghỉ một lát nhi đi buổi tối bao rau hẹ sùi cảo buổi chiều cắt rau hẹ cũng không muộn không có việc gì tự lập cười nói chúng ta đơn vị có cái đầu bếp sẽ làm rau hẹ hộp có đôi khi cũng làm rau hẹ sùi cảo nhưng không có trong nhà làm ăn ngon Ta ngày đó trở về nhìn đến rau hẹ liền muốn ăn. Tống mẫu, vậy ngươi cắt rau hẹ đi. Chúng ta buổi trưa liền làm. Tự lập xác thật muốn ăn rau hẹ sùi cảo. Nhưng hắn muốn ăn chính là gác ngăn mặt trên chân. Nhân bên trong còn bỏ thêm bánh cuộn thường cùng trứng gà cái loại này. Hắn đơn vị đầu bếp là đem sùi cảo phóng trong nước nấu. Hương vị không tồi, tự lập cũng không phải thực thích. Tự lập trở về ngày hôm sau liền tỏ vẻ muốn ăn rau hẹ nhân sùi cảo. tống chiêu đệ không để ý đến hắn mỗi ngày canh gà canh cá tự lập minh bạch hắn nương xác thật tưởng đem hắn dưỡng béo dứt khoát liền không nói hôm nay rốt cuộc không hầm canh tự lập đương nhiên không thể bỏ lỡ bằng không tống chiêu đệ ngày mai lại hầm canh kêu hắn uống liền tính làm rau hẹ sùi cảo hắn cũng ăn không hết mấy cái buổi trưa vô pháp làm chúng ta đến ăn cua nhắc nhở tống mẫu tống phụ mở miệng nói Tự lập thường khi nào ăn cái gì thời điểm ăn người cứ việc giúp hắn bao thì tốt rồi. Đừng lại nhảy không dứt. Ta lại nhảy sao? Tống mẫu hỏi. Ta liền hỏi một câu. Một câu cũng không thể nói. Tống phụ hỏi lại. Kia còn không gọi là nhảy. Tự lập cùng Tam Hoa đều nói. Buổi trưa ăn cá, ăn con cua. Người còn nói ăn rau hẹ. Này không phải là nhảy cái gì là? Ông ngoài, có người tới. Tự lập nhắc nhở hắn. Đừng nói nhao nhao bị người ngoài thấy không tốt. tống phụ nhắm lại miệng quay đầu nhìn lại thấy một nam một nữ sách theo bao lớn bao nhỏ chính khắp nơi nhìn xung quanh tự lập người qua đi nhìn xem có phải hay không thăm người thân gia đình quân nhân các ngươi tìm ai tự lập đi qua đi hỏi 30 tuổi tả hữu làn da thuyết trắng trung đẳng dáng người nữ nhân ngượng ngùng cười cười vừa rồi có người cùng chúng ta nói từ bên này hướng nam đi là có thể tìm được trường học tiểu huynh đệ người biết bên kia là nam sao Tự Lập chỉ cho nàng xem, theo con đường này vẫn luôn đi. Nhìn đến một loạt nhà lầu hai tầng, đó chính là trường học. Các ngươi không phải gia đình quân nhân, là tới tìm trong trường học lão sư. Gia đình quân nhân? Nữ nhân hỏi, cái gì gia đình quân nhân? Tự Lập nghi hoặc, các ngươi không biết sao? Trên đảo này có rất nhiều quân nhân. Từ từ, trên đảo này có vài cái trường học, có bình thường trường học, còn có bộ đội con cháu trường học. Các ngươi là đi đâu cái trường học? Ta chúng ta chúng ta chỉ biết cái này địa chỉ nữ nhân nói lời nói từ trong túi nhảy ra một phong thơ này mặt sau có địa chỉ tự lập lấy lại đây vừa thấy rất là ngoài ý muốn ngươi là liễu tĩnh tĩnh kỳ tỷ ngươi nhận thức nữ nhân trong mắt sáng ngời ngay sau đó đánh giá khởi tự lập tự lập nhiều người thông minh a vừa thấy liền biết nàng tưởng sai rồi cười nói ta nương là cao trung niên cấp chủ nhiệm sớm mấy ngày ta trở về Nghe ta nương nhắc tới quá vài câu, nữ nhân ý thức được lầm, có điểm xấu hổ, cảm ơn à, tiểu huynh đệ, không khách khí, tự lập thưởng một chút, ta và các ngươi một khối đi thôi, bên kia tới gần huấn luyện khu, các ngươi nếu là xông vào huấn luyện khu, liền không tốt lắm, nữ nhân bên cạnh trung niên nam nhân vội hỏi, quân nhân sao, đúng vậy, tự lập nói, bên này kỳ thật chính là quân nhân người nhà viện, đi thôi, vừa lúc hỏi một chút ta nương buổi trưa muốn ăn cái gì, Nam nhân rất là ngoài ý muốn Tiểu tử còn sẽ nấu cơm Nhà của chúng ta nam nhân đều sẽ nấu cơm Tự lập mở cửa đi ra ngoài Tống mẫu nhìn ba người bóng dáng Quay đầu hỏi Tống phụ Đó là liễu lão sư ca ca tỷ tỷ Khẳng định đúng vậy Tống phụ nói Không phải lời nói Tự lập cũng sẽ không đi ra ngoài Cái này chấn Hưng a Nhân gia ca ca tỷ tỷ đều tìm tới Hắn bên này còn do do dự dự triều đề cũng đúng vậy Hai mươi mấy tuổi hài tử biết cái gì a Còn gọi bọn họ ma hai năm. Tống mẫu đánh giá hắn một phen. Rất là ghét bỏ. Nàng không hiểu ngươi hiểu. Ngươi như thế nào không bồi dưỡng ra ba cái sinh viên. Ngươi, người cái này lão thái bà không phải tranh cãi sao. Tống phụ vội la lên. Nàng là sinh viên. Ta chỉ thượng quá hai năm tư thục. Có thể giống nhau sao. Tống mẫu, không giống nhau. Ngươi cũng đừng quản chiêu đệ như thế nào giáo hài tử. Ta không cùng xào. Tống Phụ trừng nàng liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Tống Mẫu theo sau, người làm chi đi, ta đi xem cũng không được. Tống Phụ quay đầu lại hỏi, Tống Mẫu, ta cũng đi xem, nói, đóng cửa lại liền đi. Tự lập sợ Trấn Hưng lên lớp xong đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó. Bị người ta tì tì đổ vừa vặn, mới đưa Liễu Tĩnh Tĩnh tì tì lại đây. Đem người đưa đến văn phòng, nhìn đến Trấn Hưng không ở, tự lập liền đi trong phòng học tìm hắn. Biết được mới vừa đi học 10 tới phút, tự lập chạy đến tống chiêu để trong văn phòng ngồi, quả thực là sợ hiện tại nói cho Trấn Hưng, hắn thất thần, ở học sinh trước mặt thất thố, mau tan học, tự lập mới đi đi ra ngoài, lấp kín Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng cùng hắn về nhà, Trấn Hưng thấy tự lập sắc mặt không lớn đối, nhỏ giọng hỏi hắn xảy ra chuyện gì, tự lập đem chuyện vừa rồi nói cho hắn, Trấn Hưng cả kinh trợn to mắt, theo sau, tự lập lại hỏi, là qua đi. Vẫn là về nhà, ta cùng ngươi về nhà đi. Trấn Hưng do dự một lát, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tự lập không cấm thở dài. Liền ngươi như vậy, cũng may mắn là người ta đuổi theo ngươi lại đây. Nếu không, ngươi đến so với ta còn khó tìm đối tượng. Đi thôi, nương cũng nên tan học. Ca hai đi đến cửa trường. Liền nhìn đến tống phụ tống mẫu đang cùng liễu tĩnh tĩnh thì thì nói chuyện phiếm. cả hai nhìn nhau, Trấn Hưng hỏi, bọn họ nhị lão như thế nào lại ở chỗ này? Ta cũng không biết, tự lập nói ra, trong lòng một đột, đi mau, Trấn hương dọa nhảy dựng, làm sao vậy, trong nồi thịt nên hầm hóa, tự lập vừa chạy vừa nói, chuyện của ngươi chính ngươi nhìn làm, ta phải đi xem ta thịt. chương 228, hỏi thăm gia thế, Trấn hương vội vàng giữ chặt hắn, ta bên này đều nguy cấp, ngươi còn lo lắng ngươi thịt, còn có phải hay không huynh đệ, làm sao vậy? tống chiêu đệ từ trong phòng học ra tới liền nhìn đến hai người bọn họ lén lút tự lập như thế nào sẽ ở chỗ này tự lập quay đầu lại thấy hắn nương đầy mặt nghi hoặc chỉ vào cách đó không xa cổng lớn người liệu tĩnh tĩnh thì thì tới ngay sau đó nói cho nàng hắn là làm sao mà biết được cho nên người muốn cùng tự lập một khối trở về tống chiêu đệ nhìn chấn hương hỏi tự lập hai người bọn họ còn không có xác định quan hệ Ta cảm thấy hắn hiện tại thấy liễu tĩnh tĩnh người nhà không quá thích hợp. Không nghĩ tới bà ngoại cùng ông ngoại cũng theo tới. Còn vừa lúc đổ ở cổng lớn. Chúng ta đang suy nghĩ như thế nào đi ra ngoài đâu. Trèo tường, tống chiêu đệ hỏi. Tự lập lắc đầu, ta còn không có tới kịp thường. Nương, trong phòng bếp còn hầm thịt. Mau một giờ, ta phải trở về nhìn xem. trấn hưng sự liền giao cho ngươi à. ngươi mau trở về đi thôi. Tống chiêu đệ xem một cái chấn hưng. Cùng ta lại đây, Trấn Hưng vội hỏi, đi chỗ nào, người nói đi, Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trấn Hưng nhược nhược nói, ta nếu không đoán sai, là kêu ta đi gặp Liễu Tĩnh Tĩnh thì tỉ, đi văn phòng đem Liễu Tĩnh Tĩnh đi tìm tới. Tống Chiêu Đệ nói, nàng nếu ở đi học, ngươi liền ở trong văn phòng chờ nàng, tan học, mang nàng một khối về nhà. Trấn Hưng vò đầu, lão sư, không cần đi, Liễu Tĩnh Tĩnh đại tỷ ở cửa. ngươi từ bên người nàng trực tiếp về nhà kết quả chỉ có một về sau đừng tưởng tiến liễu gia đại môn tống chiêu đệ nói ta cho ngươi ba giây thời gian suy xét ba giây Trấn hưng vô ngữ vừa muốn cười ta cùng ngài qua đi lúc này mới giống ta nuôi lớn hải tử tống chiêu đệ mang theo hắn đến cổng lớn liền hỏi nương các ngươi như thế nào tới tống phụ chúng ta nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi đi dạo tống chiêu đệ tưởng trợn trắng mắt ai tin a nhưng mà có người ngoài ở chỉ có thể nói tự lập vừa rồi đều cùng ta nói chúng ta về nhà đi trong nhà liêu nơi này lãnh. liễu an an không nghe hiểu chúng ta sao đúng vậy ta nương chưa nói sao tống chiêu đệ hỏi tống mẫu nào dám nói bậy ta còn không có tới kịp nói đi ta là mã chấn hưng dưỡng mẫu tống chiêu đệ chỉ một chút chấn hưng tĩnh tĩnh trước kia cùng các ngươi nói qua hắn sao liễu an an theo bản năng điểm một chút đầu theo tay nàng chị xem qua đi, vội hỏi, hắn chính là mã Trấn hưng, đối tống chiêu đệ nói, đứa nhỏ này cha mẹ đều chôn ở trên đảo, hắn không nghĩ cách hắn thân ba thân mụ quá xa, tốt nghiệp sau liền lựa chọn trở về, hắn biết trở về không có gì tiền đồ, đến lão cũng là cái cao trung lão sư, cho nên ngài có thể minh bạch đi, liễu an an nhìn nhìn chấn hưng, lại nhìn xem tống chiêu đệ, hết thảy tới quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa. đến nỗi với trong lúc nhất thời đầu có điểm ngốc. ngài có thể hay không từ đầu cùng ta nói. Hành a, Tống Chiêu để cười nói, đem thư đưa cho Trấn Hưng, đưa ta trong văn phòng, làm tỉnh thủ thế, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, chờ lát nữa tĩnh tĩnh cùng hắn cùng nhau lại đây. Liễu An An nhìn về phía nàng Trượng phu, nàng Trượng phu gật gật đầu, Liễu An An liền nói, trên đảo có nhà khách sao? Chúng ta trước đem đồ vật phóng nhà khách Ăn cơm kêu chấn Hưng mang các ngươi qua đi. Tống chiêu đề cười nói. Chúng ta đi về trước. Sợ nói xóa. Bất động thanh sắc hỏi thăm. Tĩnh tĩnh trước kia không cùng các ngươi nhắc tới ta. Liệu An An thượng sơ nhị năm ấy vừa lúc đuổi kịp đại cách mạng. Trường học nháo đến quá hông. Không thể không nghỉ học. Năm thứ hai nhập học lại lên lớp lại. Nàng cũng không đi. Liền đi theo nàng ba mẹ đi nhà xưởng làm việc. Bằng cấp không cao. Liệu An An cũng không ngốc. nghe nàng mẹ nói liễu tĩnh tĩnh hướng trong nhà gửi 60 đồng tiền liễu an an liền đi tìm người hỏi thăm bọn họ bên kia cao tam lão sư một tháng mới 50 đồng tiền liễu tĩnh tĩnh công tác hai tháng hướng trong nhà gửi nhiều như vậy liễu mẫu khí nàng không nghe lời cũng nhịn không được lo lắng nàng thắt lưng buộc bụng muốn gọi nhi tử lại đây con dâu có thai liễu mẫu đã kêu liễu an an hai vợ chồng lại đây nhìn xem lúc trước liễu tĩnh tĩnh tốt nghiệp sau về đến nhà liền nói cho nàng cha mẹ quá hai tháng đi nàng đảo ông châu đi làm liễu mẫu lúc ấy hỏi nàng nàng đường đường một quyển khoa sinh như thế nào sẽ phân phối đến một cái trên đảo nhỏ liễu tĩnh tĩnh nói nàng tìm lão sư cố ý đem nàng phân đến bên kia liễu mẫu hỏi liễu tĩnh tĩnh vì cái gì liễu tĩnh tĩnh nói nàng thích người cũng ở bên kia liễu mẫu vừa nghe khí tạc. nói thẳng không được kêu nàng đi tìm nàng lão sư liệu tĩnh tĩnh không muốn đi liễu mẫu lại không biết liệu tĩnh tĩnh tìm cái nào lão sư dù cho sinh khí cũng lấy nàng không có biện pháp liễu an an đưa liễu tĩnh tĩnh lên xe thời điểm hỏi qua nàng mã trấn hưng tình huống liễu tĩnh tĩnh nói mã trấn hưng là nàng bạn cùng trường cũng ở trên đảo giáo cao trung liễu tĩnh tĩnh liền nói nhiều như vậy làm cho liễu an an cũng chỉ biết này đó liễu an an liền đem nàng biết đến toàn nói ra tống chiêu đệ quả thực không biết nên nói cái gì Cân nhắc trong chốc lát, mới nói, bọn họ trong trường học không chuẩn yêu đương. Hai người bọn họ trước kia là phổ phổ thông thông đồng học. Trấn hưng kia hài từ thẹn thùng, sợ liên lụy tĩnh tĩnh chịu ủy khuất. Tuy rằng đối nàng có hào cảm, cũng không dám cùng tĩnh tĩnh nói hy vọng nàng tới bên này. Không nghĩ tới tĩnh tĩnh lại cùng lại đây, bởi vì bọn họ phía trước không như thế nào ở chung quá. Hiện giờ liền trước đương bằng hữu chậm rãi chỗ, liễu an an vội hỏi. người ý tứ mã trấn hưng không nghĩ cười tĩnh tĩnh không phải tống chiêu đệ nói hắn cảm thấy kết hôn là hai nhà người sự không thể quá qua loa tĩnh tĩnh thích chính là ở trong trường học hắn không nhất định thích chân thật hắn bọn họ chỗ một đoạn thời gian nhân sinh quan giá trị quan này đó đều không sai biệt lắm ta khiến cho hai người bọn họ đính hôn hai người bọn họ kết hôn tiền trấn hưng mụ mụ qua đời trước cũng đã tồn hào liễu an an Tiền là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, chúng ta kỳ thật chính là lo lắng tĩnh tĩnh, lo lắng nàng gặp người không tốt, tống chiêu để cười nói, điểm này ngươi yên tâm, nhà của chúng ta hài tử không những cái đó tật xấu. Ta cùng ngươi nói này đỏ ý tứ là, chúng ta hiện tại nhắc tới đến hai người bọn họ sự, Hai người bọn họ đều hơi xấu hổ, liệu an an tỷ phu không tin, tĩnh tĩnh ngượng ngùng, nàng ở nhà cùng nàng mẹ cãi nhau thời điểm. Nói thẳng nàng liền thích mã chấn hưng, khi đó là cãi nhau, nói không lựa lời, tống chiêu đệ cười nói, nói ra cái gì tới đều có khả năng, nếu là tổng nắm cãi nhau thời điểm lời nói, nhật từ đã có thể vô pháp qua. Tống mẫu, chiêu đệ nói đúng, tuy rằng liễu lão sư là sinh viên, chiêu đệ cũng là sinh viên, nàng trưởng phu cũng là sinh viên, chiêu đệ hiện tại vẫn là chủ nhiệm giáo dục, so với chúng ta đều hiểu biết hài từ, liễu an an thực ngoài ý muốn. Người cũng là đế đô đại học sư phạm tốt nghiệp, không phải, là khác trường học, Tống chiêu đề còn không có thăm dò liễu gia người bản tính. Cũng liền không hạt khoe khoang, ta ở bên này dạy học, chủ yếu là ta Trượng phu ở trên đảo tham gia quân ngũ. Liễu an an, ta đã nghĩ tới, tính tĩnh lúc ấy không cùng ta nói mã chấn hưng dưỡng phụ là quân nhân. Nàng nếu là cùng chúng ta nói, người cùng người ái nhân là sinh viên, ta nương cũng sẽ không tức giận như vậy. Tĩnh Tĩnh Đại khái cảm thấy nàng còn không có cùng chấn Hưng xác định quan hệ. Không cần thiết nói quá nhiều. Tống Chiêu Đệ thật muốn nói, Liễu Tĩnh Tĩnh cái gì cũng không biết, toàn bằng một khang nhiệt huyết, phát hiện đã muốn chạy tới cửa. Tống Chiêu Đệ đẩy cửa ra, tình hai người đi vào. Liễu An An nhìn đến quạt, tủ lạnh, truyền hướng nàng Trượng phu, thấy nàng Trượng phu cũng thực ngoài ý muốn, liền thử hỏi, người ái nhân rất lợi hại đi. Tống Chiêu Đệ đảo hai chén nước, hắn nha bởi vì bằng cấp cao mặt trên đề bạt nhân tài khi trước hết nghĩ đến hắn hơn nữa hắn bản thân lại dám đua hiện tại là cái sư trường liễu an an không cấm tán thưởng, thật lợi hại trấn hưng ba ba nếu còn sống hiện tại cũng nên là sư trưởng. tống chiêu đệ nói lão mã đi nhanh 10 năm hắn đi thời điểm đã là đoàn trưởng, liễu an an tới phía trước căn bản không nghĩ tới này đó thấy tống chiêu đệ không kiêng rè liền hỏi Mã Trấn Hưng mụ mụ đâu, tống chiêu đệ đem năm đó phát sinh sự đại khái nói một lần. Trấn Hưng thân bà ngoại hòa thân nãi nãi bên kia cũng không biết hai hài tử ở nhà của chúng ta. Nhiều năm không liên hệ, liền tính ngày nào đó Trấn Hưng đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ cũng không thấy đến nhận thức, cho nên các ngươi không cần lo lắng mã ra thân thích tới tống tiền. liễu An An vội nói, chúng ta, chúng ta không lo lắng. hai người bọn họ này không phải còn không có thành sao những việc này về sau lại nói đúng vậy về sau lại nói liệu an an trượng phu tới phía trước đều làm tốt tấu mã trấn hưng một đốn chuẩn bị cũng nghĩ tới nên như thế nào cùng mã trấn hưng dưỡng phụ mẫu nói chuyện trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh sự nhưng mà hết thảy vượt qua tưởng tượng quá nhiều liễu an an trượng phu đầu trống rỗng chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng quên đến không còn một mảnh tống chiêu đệ cũng nhìn ra hai người là người thành thật phòng chừng cùng nàng đại thì cùng đại tỷ phu không sai biệt lắm liền nói nên nấu cơm ta đi phòng bếp nhìn xem nương các ngươi liêu chúng ta đi tĩnh tĩnh nơi đó liễu an an nói tống chiêu đệ, nhà của chúng ta buổi sáng mua rất nhiều con cua cấp tĩnh tĩnh đưa hai cái các ngươi đi nàng chỗ đó ba người ăn hai chỉ cua như thế nào ăn a liền ở bên này ăn đi chiêu đệ nói đúng Tống mẫu nói, liền tính về sau không thể thành thân gia, cũng có thể thành bằng hữu. đừng khách khí, lại nói tiếp chiêu đề cũng là tĩnh tĩnh lãnh đạo, không có chấn hưng tầng này quan hệ, gác nhà của chúng ta ăn một đốn cũng là hẳn là. Liễu An An vừa lúc cũng tưởng lại hỏi thăm hỏi thăm tống chiêu đệ trong nhà tình huống. Tống mẫu như vậy vừa nói, Liễu An An cùng nàng trượng phu liền thành thành thật thật ngồi xong. Mau đến 12 giờ thời điểm, Tam Hoa đã trở lại. Vào cửa nhìn đến hai cái người xa lạ, thu hồi trên mặt ngây ngô cười. Thành Thành thật thật hỏi rõ hảo, người được trong phòng bếp truyền ra tới mùi hương. Liền nói, bà ngoại ta đi trong phòng bếp hỗ trợ a Đến trong phòng bếp sẽ nhỏ giọng hỏi, nương, ai nha, liễu tĩnh tĩnh thì tỉ. Tự lập nói, phía trước còn kém điểm hiểu lầm ta là chấn hưng. Ta ngoa tò mò, người có phải hay không rất cao hứng. Này có cái gì thật là cao hứng? Tự lập buồn cười. người đã đến rồi Trấn hưng đâu tam oa chúng ta ban cuối cùng một đường khóa là toán học tan học mới vừa vang ta liền chạy về tới bọn họ khẳng định ở ta mặt sau nương bọn họ lại đây là thương nghị liễu tĩnh tĩnh cùng chấn hưng hôn sự người cảm thấy khả năng sao tống chiêu đệ nói nhân gia cực cực khổ khổ nuôi lớn khuê nữ vì một người nam nhân chạy đến nơi đây tới nhân gia không tìm một đám người tới tấu chấn hưng ta liền niệm a di đà phật Tam Hoa, dựa vào cái gì à? Lại không phải Trấn Hương kêu nàng tới. Bằng nàng bởi vì Trấn Hương mà đến. Tống chiêu đệ nói, Trấn Hương không giống đuổi đi nhậm dai dai như vậy đuổi đi nàng đi. chương 229, thường nghị đính hôn, Tam Hoa vô pháp phản bác. Kia liễu tĩnh tĩnh đều vì Trấn Hương tới trên đảo. Ngài cái này đương nương không cho hai người bọn họ kết hôn. Sai rồi, kết hôn quá sớm. Không cho hai người bọn họ đính hôn. Nàng tỷ thì cùng tỷ phu có thể hay không cảm thấy chấn hưng chơi lưu manh. Chơi cái gì lưu manh? Tống chiêu đệ không nghe minh bạch. Tự lập, không lấy kết hôn vì mục đích chiêu đương đều là chơi lưu manh. tam hoa có phải hay không tưởng nói câu này? Đối, tự lập ca ca nhất hiểu ta. tam hoa truyền hướng tống chiêu đệ. Nương, phải không? Tống chiêu đệ, ăn cơm thời điểm, ngươi đừng lắm miệng trộn lẫn. Chấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh xử. ta sẽ cùng nàng tì tì thương nghị hảo không nói liền không nói tam hoa nói lại không phải ta kết hôn tự lập tương lai ngươi kết hôn cũng đến nương cùng ba gia mặt nói nương nói trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh trước đính hôn chỗ cái một hai năm cảm thấy lẫn nhau thích hợp lại kết hôn liễu an an sẽ cảm thấy nương thông tình đạt lý lời này đổi thành trấn hưng liễu an an sẽ cảm thấy trấn hưng treo liễu tĩnh tĩnh không nghĩ cưới hắn tự lập nói đúng Tống chiêu đệ nói, tam hoa, hảo hảo cùng ngươi tự lập ca ca học học. Đúng rồi, tự lập, canh sinh hôm nay có hay không tới điện thoại. Tự lập, ta ở nhà thời điểm không có. Vậy ngươi buổi tối gọi điện thoại hỏi một chút. Tống chiêu đệ nói, ta kêu hắn trở về. Cũng không biết hắn có hay không trở về. Tự lập, ta nhớ kỹ, việc này ngài cũng đừng nhọc lòng. Toán văn anh tam môn khóa đều xếp hạng buổi sáng. Tống chiêu đệ, liệu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng buổi chiều cũng chưa khóa. Tống Chiêu Đệ liền tính toán buổi chiều cùng Liễu An An, liều Liễu Liễu Tĩnh Tĩnh xử. Tam Hoa đem hầm thịt bò cùng cá kho mang sang đi. Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh vào được, Tam Hoa vội vàng chạy tiến trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Nương, ta xào rau, ngươi mau đi." Tống Chiêu Đệ nghe được Liễu Tĩnh Tĩnh kêu, "Đại tỷ, biết Tam Hoa có ý thứ gì?" Cười đem nồi sạn đưa cho hắn, "Nhìn ngươi kích động, không rõ chân tướng ngươi còn tưởng rằng ngươi kết hôn đâu." Ta kết hôn mới không cho ngươi như vậy nhọc lòng." Tam Hoa nhỏ giọng nói, "Mẹ vợ, cô em vợ gì đó ta chính mình thu phục." Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, tấm tắc nói, "Đáng tiếc ngươi tương lai trường học cũng là Hòa Thượng trường học. Mặc dù có mấy cái nữ quan quân cũng không tới phiên ngươi. Không chừng còn phải ta cho ngươi giới thiệu đối tượng." "Nương, chạy nhanh đi ra ngoài đi." Tam Hoa đem nàng ra bên ngoài đầy. Tống Chiêu Đệ lấy rất tạp dề mới đi ra ngoài. Tam hoa xoay người đem nổi sản cấp tự lập, hắn ghé vào cửa xem, tự lập nhìn nhìn tay trái que cười lửa, tay phải nổi sản, thật muốn tấu tam hoa, lại đây nhóm lửa, tam hoa tưởng nói, người không phải đang ở thiêu sao, xoay người, ngượng ngùng, tự lập ca ca, người nói chấn hưng lần này có phải hay không đến cho thấy thái độ, cần thiết, vô luận hắn về sau cưới vẫn là không cưới, tự lập nói, tam hoa, ngươi về sau không thể lại thẳng hô kỳ danh. Không kêu nàng liễu lão sư, liền phải kêu tẩu tử, tam hoa, ta đây kêu nàng liễu lão sư, tẩu tử, tẩu tử, thật biệt nữ, thói quen thì tốt rồi. Tự lập cười đem rau xanh thịnh ra tới, theo sau làm cua xào bánh mật, cuối cùng trưng con cua, con cua còn không có trưng thục. Trung kiến quốc đã trở lại, đang ở cùng tống chiêu đệ nói chuyện phiếm liễu an an hai vợ chồng. Nhìn đến trung kiến quốc tiến vào, phản xà có điều kiện đứng lên. Trung kiến quốc dọa nhảy dựng. truyền hướng tống chiêu đệ. Tình huống như thế nào? Tống chiêu đệ cười nói. Tĩnh tĩnh thì thì cùng tỷ phu. Nga, các ngươi hảo. Trung kiến quốc đem mũ treo lên tới. Liệu An An cùng nàng trượng phu trăm miệng một lời. Trung sư trưởng hảo. Ngồi đi, ngồi đi. Trung kiến quốc chỉ một chút ghế dài. Về đến nhà ta chính là bọn nhỏ phụ thân. Không phải sư trưởng. Đừng khẩn trương. Các ngươi liêu. Ta đi tẩy rửa mặt. Tống chiêu đệ đứng lên cơm mau làm tốt chúng ta cũng đi rửa rửa tay chờ lát nữa ăn cơm ân hảo liễu an an vội vàng gật đầu tống chiêu đệ thấy nàng có chút câu nệ cười cười không nói chuyện nàng cảm thấy nàng nói được càng nhiều liễu an an sẽ càng khẩn trương liễu an an cùng tống chiêu đệ cùng nhau trở về nàng rất rõ ràng tống chiêu đệ không có xử tam hoa cùng tự lập đi mua đồ ăn nhìn đến đầy bàn cá thịt cùng cua Tuy là liễu an an có chuẩn bị tâm lý, sư trưởng gia sinh hoạt khẳng định so nhà nàng hảo, vẫn là nhịn không được kinh hãi. Đường nàng biết kia bồn hầm thịt là thịt bò, suýt nữa sặc, tống chiêu đệ bỏ được ăn. Trước kia nàng nương liền lại nhải quá nàng, có bảy hài tử muốn dưỡng, không thể như vậy ăn. Tống chiêu đệ nghe đi nghe lại, như cũ làm theo ý mình, đoạn đại tàu cũng từng nói qua. Trung gia sinh hoạt theo kịp thủ trưởng gia, tống chiêu đệ liền nói. ngươi về sau đừng nấu cơm tới nhà của chúng ta ăn một câu đem đoạn đại tàu nghẹn đến từ đó về sau đều không nói tống chiêu đệ nói ra thịt bò hai tự liễu an an tay run một chút tống chiêu đệ lập tức minh bạch nàng kinh chứ, ra vẻ không biết sớm biết rằng các ngươi lại đây ta liền kêu tam hoa nhiều mua chút rau này đó liền khá tốt khá tốt liễu an an nhìn hai bồn cua hai đĩa cá một chậu thịt bò còn có mấy cái thức ăn chay Không phải chính mình ra tiền đặt mua, cũng nhịn không được thế tống chiêu đệ đau lòng. Nhà các ngươi ngày thường cũng như vậy ăn, tống chiêu đệ không như vậy ăn. Liệu an an thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quá chút thời gian, cua liền không thể ăn. Trung kiến quốc nói, mặc dù có thể mua được con cua, chúng ta cũng không ăn. Tống chiêu đệ nói, đối, đều là ăn chút cá cùng tôm, hoặc là gà cùng vịt. liễu an an hô hấp dồn dập cảm thấy không nên hỏi. lại vẫn là nhịn không được muốn hỏi, nhà các ngươi như vậy ăn, một tháng đến hoa không ít tiền đi, cũng liền năm, 60 đồng tiền, Tống Chiêu Đệ nói, qua mấy ngày tự lập liền đi làm, lại quá chút thời gian ta cha mẹ về quê, một tháng cũng liền dùng 340. Liễu An An nuốt khẩu nước miếng, tưởng nói, cảm thấy thất lễ, không nói, lại sợ Liễu Tĩnh Tĩnh về sau cùng nàng học tiêu tiền ăn xài phung phí. Năm, 60 đồng tiền. Vậy ngươi một tháng tiền lương liền không có." Tự Lập cười nói, "Liễu đại tỷ, ta nương tiền lương cao, ta nương trừ bỏ tiền lương, còn có thể bắt được tuổi nghề trợ cấp. Nàng hiện tại là chủ nhiệm, cũng có một chút trợ cấp, một tháng có 100 nhiều." Liễu An An trợn to mắt, không cấm nói, "Nhiều như vậy, Liễu lão sư một tháng có 80 đồng tiền, ta nương lãnh 100 nhiều, cũng không tính nhiều." Tự Lập nói, "Liễu Tĩnh Tĩnh, đại tỷ Ta tới phía trước cũng không nghĩ tới bên này tiền lương sẽ so nhà chúng ta bên kia nhiều. Bởi vì bên này giao thông không tiện, giáo lại đều là quân nhân hài tử. So bình thường hài tử nghịch ngợm gây sự, có chút lão sư đi vào không đãi ba ngày đã bị hùng hài tử khí đi rồi. Trung kiến quốc nói, bộ đội lãnh đạo vì lưu lại lão sư, bộ đội ra một bộ phận trợ cấp, người tiền lương mới nhiều như vậy. liễu an an, nguyên lai like là như thế này à? Dừng một chút. Trừ bỏ đi ra ngoài không tiện. Bên này cũng khá tốt. Vậy ngươi nhìn cái gì thời điểm kêu hai người bọn họ trở về một chuyến. Tống chiêu đệ hỏi. Liệu an an ngây người một chút. Lấy lại tinh thần liền hỏi. Mã Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh. Trên đảo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hai người bọn họ qua minh lộ. Cũng đỡ phải đại gia gác sau lưng nghị luận. Tống chiêu đệ nói. Ta ý tư trước đính hôn. Nhà các ngươi nếu là cảm thấy tĩnh tĩnh tuổi còn nhỏ. Đối Trấn Hưng không hiểu biết. chẳng sợ quá cái hai ba năm lại kết hôn đại gia cũng sẽ không nói cái gì liễu an an trượng phu gật đầu tống lão sư nói đúng dùng khuỷu tay thọc một chút liễu an an ta trở về cùng ta mẹ nói nói liễu an an nói tống chiêu để hẳn là quay đầu lại ta đem số điện thoại viết cho các ngươi thương nghị Hảo. liền cho ta gọi điện thoại tốt liễu an an nói trung kiến quốc ăn con cua ăn con cua cho ngươi Tàm hoa đứng dậy lấy một cái đặt ở Liễu An An trước mặt. Lại lấy một cái đặt ở nàng trượng phu trước mặt. Hai người vội vàng nói cảm ơn. Sau khi ăn xong, Trấn Hưng đem hai người đưa đến nhà khách. Liền cùng Liễu An An nói. Các ngươi cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói hội thoại. Ta liền đi về trước. Liễu An An có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh. Ước gì hắn chạy nhanh rời đi. Trấn Hưng như vậy vừa nói. Liễu An An đã kêu hắn trở về. Trấn Hưng về đến nhà. Hướng ghế dài thượng một năm, thở dài nói, bồi bọn họ đi một đoạn, quả thực so đánh nhau còn mệt, chịu đựng bắt đầu thì tốt rồi. Tống chiêu đệ nói, lúc trước ngươi bà ngoại cũng là xem trung kiến quốc các loại không vừa mắt. Trung kiến quốc móc ra 200 đồng tiền, nàng hận không thể ta lập tức gả cho hắn, tự lập nghe qua một đoạn này. Bà ngoại, là thật vậy chăng, chúng ta dân quê chú ý gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Tống mẫu nói, tiểu trung có công tác. còn có thể lấy ra 200 đồng tiền triều đệ đi theo hắn khẳng định có thể ăn no mặc ấm ta mới đồng ý chiêu đệ cùng tiểu trung sự nhưng là đừng nghe ngươi nương bậy bạ ta mới không thúc giục nàng cả tự lập tò mò các ngươi cái thiên niên đại đều không nhìn xem hai người tính tình thích hợp hay không vạn nhất ta ba đánh thức phụ quân hôn lại đặc khó ly ta nương chẳng phải là đến khổ cả đời người ba trông cậy vào ngươi nương giúp hắn chăm sóc hai tử. cũng không dám đánh nàng. Tống phụ nói, tự lập bừng tỉnh đại ngộ. đúng vậy, ta đã quên. khi đó ta hoa vẫn là cái nãi hoa hoa. sợ người là ta ba. ta có đôi khi cũng cảm thấy ta nương gà cho ba ba quá khinh suất. nghe các ngươi như vậy vừa nói, các ngươi suy xét thật sự chu đáo. cả đời đại sự, sao có thể qua loa à? Tống phụ nói, Trấn Hưng, người cũng hào hào suy xét suy xét, cũng không thể lại do dự. Trấn Hưng, ta vẫn luôn ở suy xét. Cha, đừng nói hắn, tống chiêu đệ nói, Liễu tĩnh tĩnh mới đến hơn 2 tháng, ngày thường nói chuyện cũng là làm trò mọi người mặt liêu vài câu. Có thể hiểu biết cái cái gì à, ngày khác đính hôn, quang minh chính đại đi Liễu tĩnh tĩnh nơi đó, lại hào hào hiểu biết, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Trấn Hưng đi vào không chuẩn đóng cửa, cũng không chuẩn hướng bên trong đi, liền cho ta ngồi ở đối diện môn, có thể làm từ cửa trải qua người thấy các ngươi địa phương nói chuyện phiếm. Trấn Hưng, đã biết, lão sư. Đừng chê ngươi lão sư là nhảy. Tự lập nói, về sau ngươi cảm thấy nàng không tốt, còn có thể từ hôn. Các ngươi đóng cửa lại gác trong phòng. Liền tính chỉ là nói chuyện phiếm, cũng sẽ truyền ra liệu tĩnh tĩnh đã là ngươi người loại này lời nói. Trấn Hưng gật đầu, ta thật biết, nương, ta cấp ra ra gọi điện thoại hỏi một chút canh sinh đi trở về không. Tự lập hỏi, tống chiêu đệ gật đầu, tự lập liền quay số điện thoại. Nhưng mà, điện thoại kia đoan không ai tiếp, tống chiêu đệ thấy hắn buông điện thoại, lại không ai tiếp, lại, tự lập hỏi, người phía trước đánh quá, tống chiêu đệ lắc đầu, theo lý thuyết bảo mẫu hẳn là ở nhà, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, người cấp lưu bình gọi điện thoại, dãy số ở điện thoại cơ phía dưới, tự lập quay số điện thoại, tiếp điện thoại người là liêm lão phu nhân, tự lập muốn hỏi hắn ra ra gần nhất có phải hay không rất bận lời nói đến bên miệng biến thành. Liêm nãi nãi, ông nội của ta không quan trọng đi, liêm lão phu nhân, người ra ra không có việc gì, ngô bá tông cái kia hỗn trướng đầu cơ trục lợi quân nhu đồ dùng. Người liêm ra ra thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, việc này ngươi liền không cần phải xen vào, hảo hảo công tác đi. chương 230, phu thê nói nhao nhao, tự lập vô tâm lý chuẩn bị, việc này lại vượt qua hắn tưởng tượng, sợ chính mình lầm, lại hỏi một lần. Đầu cơ trục lợi quân nhu, đúng vậy, từ từ, tự lập, ngươi không biết, liêm lão phu nhân hỏi, tự lập sợ liêm lão phu nhân không hề nói thật, nào dám giảng lời nói thật à, liền bịa chuyện nói, ta biết ngô gia đã xảy ra chuyện, không biết ra chuyện lớn như vậy, khi nào phát hiện, trước kia cũng không nghe ra ra đề qua, trước kia phòng trừng vội vàng tính kế người khác đâu, liêm lão phu nhân nói, nói nữa, cũng là mấy năm nay trừ bỏ phiếu gạo cùng du phiếu. Mặt khác phiếu toàn hủy bỏ, đế đô đầu đường cuối ngõ bán đồ vật người tùy ý có thể thấy được. Hắn chuyển đồ vật mới có thể bán đi, hắn nếu trước kia chuyển đồ vật, cũng không vài người dám mua, tự lập, việc này đến ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Ngô lão nhân nhưng thật ra tưởng cho hắn tranh thủ một chút. Đáng tiếc tiếu lão cái thứ nhất không đáp ứng, liêm lão phu nhân là cái lão cách mạng, nhất gian khổ thời điểm hai ngày ăn một bữa cơm, còn phải đối phó với địch. Ngô bá tông nếu tham tiền, lão phu nhân đều sẽ không mắng hắn. Mặc dù tiếu lão đáp ứng, người liêm gia gia cũng không đáp ứng. Lúc trước việc này điều tra ra, người liêm gia gia liền hẩn không thể băng rồi hắn. Tự lập lúc còn rất nhỏ. Nghe kỳ lão giảng quá trước kia sự. Gian nan năm tháng đại tướng quân cũng làm theo uống nước đỡ đói. Có thể lý giải liêm lão cùng hắn phu nhân vì sao như vậy sinh khí. Ngài đừng tức giận, tiếu gia gia sẽ không nhẹ tha cho hắn. Chỉ là ngô gia cái gì cũng không thiếu Hắn như thế nào sẽ nhớ tới làm loại sự tình này Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm Liêm lão phu nhân nói Chỉ biết là ngô bá tông một cái thân thích phạm vào khác sự bị cha Bộ môn liên quan cha cha cha ra ngô bá tông làm sự Đúng rồi, tự lập, hiện tại ở đâu đâu Tự lập, ở ta nương bên này Trong nhà điện thoại không ai tiếp Mới đánh tới nhà các ngươi Vốn dĩ muốn tìm lưu bình cô cô Lưu Bình còn không có tan tầm, liêm lão phu nhân nói, người ra ra không có việc gì, cũng đừng làm cho ngươi nương lo lắng. Tự lập, đã biết, liêm nãi nãi tái kiến, treo lên điện thoại liền nói cho tống chiêu đệ, ngô bá tông có khả năng sẽ mất mạng, xứng đáng, tống chiêu đệ hỏi, người thân mụ có phải hay không lại đi phiền ngươi ra ra. Tự lập, liêm nãi nãi chưa nói, phòng trừng nàng cũng không rõ ràng lắm, ta buổi tối lại gọi điện thoại đi, buổi tối. Liễu An An cùng nàng Trượng phu ở Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia ăn. Tống chiêu đệ một nhà ăn qua cơm chiều. Tống mẫu cùng Tống phụ lên lầu. Tự lập mới gọi điện thoại. Quả thực là sợ hai vợ chồng già nghe thấy cái gì. Đi theo lo lắng. Lần này tiếp điện thoại chính là canh sinh. Tự lập liền đem microphone đưa cho Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ trực tiếp hỏi. Như thế nào không phải bảo mẫu tiếp. Canh sinh ở điện thoại kia đoan cười. Hắn nương không hổ là mẹ hắn. Hắn nếu trả lời không hảo vấn đề này, kế tiếp vô luận nói cái gì, hắn nương đều sẽ gác trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Không phải bảo mẫu không tiếp điện thoại, là ra ra không chuẩn bảo mẫu A di tiếp điện thoại. Canh sinh nói, nương, tống lai nam án tử dương lịch qua tuổi sau liền sẽ tuyên án. Tống chiêu để, ta đoán được, ngô bá tông bị nhốt lại, người thân mụ có hay không đi tìm ngươi, đi tìm ta, nhưng không tìm được, canh sinh nói. hơn nữa nay đã khác xưa trước kia không hào cùng nàng nháo quá cương hiện tại liền không như vậy nhiều băn khoăn ngô lão nhân bị tức giận đến nằm viện tống chiêu đệ tò mò hắn không biết không biết ta cái kia thân mụ đại khái biết nhưng nàng từ trước đến nay gan lớn phỏng chừng cảm thấy không đại sự liền không nói cho nàng công công canh sinh nói kỳ thật ngô bá tông dám đầu cơ trục lợi quân nhu là bởi vì hắn trước kia lập được vài lần công cảm thấy hiện tại hưởng thụ hết thảy là hắn nên được chẳng những đem hắn quản kia chi đội ngũ trở thành thư binh còn cho rằng bộ đội vật tư cũng là của hắn hôm nay nghe ra ra nói ngô bá thông hiện tại còn cho rằng hắn đầu cơ trục lợi quân nhu là bán chính hắn đồ vật căn bản không cảm thấy chính mình đã xúc phạm pháp luật tống chiêu đệ đem chính mình trở thành sơn đại vương một phương chư hầu thổ hoàng đế canh sinh nói ngài nói như vậy càng chuẩn xác tống chiêu đệ Cái kia ngô lão nhân sẽ không treo đầu dê bán thịt chó. Đem ngô bá tông đổi ra tới. Lộng cá nhân gánh tội thay đi. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn cho dù là tôn ngộ không. Sẽ phi thiên độ địa. Lần này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con của hắn đền tội. Canh sinh nói. Nương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Các ngươi ở trên đảo cẩn thận một chút. Tống chiêu để. Chúng ta cách khá xa. Bên này giao thông không tiện. Ngô gia tưởng chơi xấu cũng không hảo ra tay. Nên cẩn thận người là ngươi. Ta sẽ, canh sinh nói, lần này là ngô bá tông gieo gió gặt bão. Theo lý thuyết cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng ngô gia cùng ti ra người nếu là giảng đạo lý. Người cũng không cần trang bệnh. Tống chiêu để, người biết liền hảo. Năm nay có thể trở về quá mấy ngày đi. Nguyên đán nghị ta liền qua đi. Canh sinh nói, nương, đến lúc đó nhiều mua điểm thịt. Ta muốn ăn rủi cảo. tống chiêu đệ vui vẻ người ca đi vào ra liền phải ăn rau hẹ nhân sủi cảo người cũng muốn ăn sủi cảo đế đô không có sao không có ngài làm ăn ngon canh sinh nói đúng rồi kêu ca đặc điểm bánh cuộn thường mang lại đây quay đầu lại chúng ta bao bánh cuộn thường rau hẹ nhân sủi cảo tống chiêu đệ hành a người không có việc gì nhiều đi xem nhị oa ta sợ hắn gác vườn trường làm khởi sinh ý ta tháng trước còn đi xem hắn canh sinh nói hắn biết ta nghĩ tới đi tùy thời đều có thể qua đi ở trong trường học đặc biệt nghe lời ngài đừng lo lắng chiếu cố hảo ngươi cùng ta ba tam oa tử không nghe lời ta trở về thu thập hắn ghé vào lời nói cơ bên kia tam oa hừ một tiếng chúng ta nguyên đán đi ra ngoài chơi người muốn ăn nương làm sùi cảo sang năm nguyên đán đi tiểu tử này lại nghe lén điện thoại đâu tháng riêng nhất hào buổi chiều ta là có thể về đến nhà ngươi cho ta chờ tam oa hừ hừ nói chờ liền chờ ta hiện tại không sợ ngươi hôm nay buổi tối ăn gan hùm mật gấu có phải hay không canh sinh hỏi tam oa hướng về phía microphone lớn tiếng nói không nói cho ngươi nương ta ngày mai còn phải đi học lên lầu ngủ a. canh sinh thời gian không còn sớm ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi tống chiêu đệ nói ta ngày mai cho ngươi viết thư muốn ăn cái gì viết thư nói cho ta Đến lúc đó ta trước tiên chuẩn bị Canh sinh thường nói Xùi cảo là hắn thuận miệng vừa nói Lời nói gác ít hầu trong mắt quá một lần Hảo à Tống chiêu đệ treo lên điện thoại Lên lười nhác vươn vai Tự lập, ngày mai nhiều mua chút rau Ta cảm thấy ngày mai buổi chiều liễu an an liền sẽ trở về Nhanh như vậy Tự lập hỏi Tống chiêu đệ, nhân ra là xin nghỉ lại đây Nhìn đến liễu tĩnh tĩnh ở bên này khá tốt Ngày mai không đi hậu thiên buổi sáng cũng sẽ đi ngày mai sự ngày mai lại nói trung kiến quốc nói chuyện đột nhiên ý thức được không đúng trấn hưng đâu tống chiêu đệ hướng lên trên chỉ một chút ở trên lầu đâu ta cha mẹ lên lầu thời điểm trấn hưng chạy đi lên cho bọn hắn bật đèn Phòng chừng bị hai vợ chồng già giữ chặt thúc giục hôn đâu cha mẹ ngươi cũng là nhàn đến trung kiến quốc nói ngươi ngày mai cho bọn hắn tìm điểm sống làm đi tống chiêu đệ hiện tại không có gì sống quá chút trời lạnh, kêu cha mẹ cùng ta một khối lên núi đào măng. lên núi, trùng kiến quốc vội vàng xua tay, ngươi đừng lăn lộn bọn họ. tống chiêu đệ, ngươi đừng nhìn bọn họ như vậy đại niên linh. lên núi so với ta còn nhanh nhẹn, đúng rồi, tự lập, các ngươi đơn vị có măng sao? có, tự lập nói, nương, ngài đừng nghĩ cho ta gửi đồ vật, ta liền tính cho ngươi địa chỉ, cũng đến không được ta trên tay, ta cùng lão sư một khối đi công tác. Vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, chờ ta trở lại, mặc dù không bị đồng sự ăn, đồ vật cũng nên hỏng rồi. Tống chiêu đệ quay đầu lại xem một cái hắn, vất vả như vậy, ta cũng tưởng nói, nếu không ta đừng làm, tham gia quân ngũ vất vả không? Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ may một trọn, nhìn về phía hắn, cố ý nói, không biết, ngươi, tự lập vội nói, ba ba, các ngươi muốn đánh vẫn là tưởng xảo, dùng ta trước lên lầu. cho các ngươi đằng ra địa phương không đợi hai người mở miệng liền hướng trên lầu chạy tống chiêu đệ liếc trung kiến quốc liếc mắt một cái nhìn một cái hải tử đều chê cười ngươi nói rất đúng giống không chê cười ngươi dường như trung kiến quốc điểm điểm nàng về sau thiếu ở hải từ trước mặt nói hưu nói vượn tống chiêu đệ ta nhi từ ta muốn nói cái gì nói cái gì đừng nói ngươi liền tính các ngươi lãnh đạo tới cũng quản không được ta nhìn đem ngươi cấp năng lực Trung Kiến Quốc nói: người nhi tử hiện tại là quốc gia người Tống Chiêu đệ, ta nhi tử không như vậy vĩ đại. Địa cầu ly hắn chiếu chuyển, Tiểu Trung, Chiêu đệ a, đều nửa đêm, hai người không ngủ được, đứng ở thang lầu thượng nói nhao nhao cái gì đâu? Tống mẫu khoác áo bông ra tới, nhân gia tự lập đều mau ngủ rồi. Tống Chiêu đệ ho nhẹ một tiếng, nương, chúng ta không nói nhao nhao, thảo luận vấn đề đâu? đều nửa đêm, người như thế nào còn không ngủ? ngủ rồi lại bị ngươi đánh thức tống mẫu nói xong xoay người liền đi trung kiến quốc cười nhìn một cái người nương đều lười đến phản ứng ngươi có phải hay không lại tưởng niệm ngươi ghế dài tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc gật đầu có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đem ta nhốt ở bên ngoài nói chuyện chỉ vào trên lầu tống chiêu đệ thức khắc nghĩ đến nàng cha mẹ ở chỗ này chiều trung kiến quốc trên đùi đá một chân xoay người liền đi Trung kiến quốc lắc đầu cười cười theo sau, hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ đi trường học thời điểm quải đến Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó. Nhìn đến nàng cùng nàng thì cùng với nàng thì phu còn ở ăn cơm. Tống chiêu đệ không hỏi bọn hắn khi nào trở về, nói thẳng, buổi trưa đừng nấu cơm, tự lập mua rất nhiều đồ ăn, buổi trưa còn đi chúng ta bên kia ăn. Cảm ơn tống lão sư, Liễu An An đứng lên, cười nói, không cần phiền toái, chúng ta chờ lát nữa liền đi. Đống chiều đề có chuẩn bị tâm lý, ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy, buổi chiều còn có thuyền, buổi chiều lại đi, hôm nay buổi trưa ta kêu Trấn Hưng nấu cơm, các người nếm thử Trấn Hưng làm đồ ăn, kia cũng đúng, Liệu An An đã nghe liễu Tĩnh Tĩnh nói qua Trấn Hưng sẽ nấu cơm. Nàng cũng tưởng nếm thử Trấn Hưng tay nghề, về nhà hảo cùng nàng mẹ nói nói, nàng mẹ mặt ngoài khí Liệu Tĩnh Tĩnh không nghe lời, trong lòng lại nhịn không được lo lắng. Nếu không cũng sẽ không làm nàng mang cái hậu chăn tới. Quả thực là sợ bên này lãnh. Liệu tĩnh tĩnh rời nhà khi mang chăn mỏng. Đông lạnh sinh bệnh. Tống chiêu đệ. Liền nói như vậy định rồi. Ta đi cùng trấn hương đổi vừa tan học. Không cần như vậy phiền toái. Ăn cơm trễ chút cũng không có việc gì. Liệu an an nói. Tống chiêu đệ cười nói. Không phiền toái. Chúng ta nương hai ai với ai à. Hướng ba người vẫy vẫy tay. Các ngươi ăn cơm đi. Ra cửa liền quải về nhà, nói cho tự lập, chờ Trấn Hưng trở về, người liền nói tay không thoải mái, kêu Trấn Hưng nấu cơm, tình huống như thế nào, tự lập tò mò, tống chiêu để, hôm nay không phải nói tốt thỉnh liễu tĩnh tĩnh thì thì lại đây ăn cơm sao. Ta kêu Trấn Hưng trưởng muỗng, lại sợ Trấn Hưng khẩn trương, liền không tính toán nói cho hắn, chờ hắn tan học, ta nói với hắn, người trở về giúp tự lập nấu cơm, người cũng không thể cho ta diễn tạp. Nương, yên tâm đi, Tự Lập mỉm cười nói, ta kỹ thuật diễn tuy rằng không bằng ngươi, cũng không bằng Đại Hoa cùng canh sinh, ta là ngươi nhi tử a. Học điểm Gia Long cũng đủ lừa gạt Trấn Hưng. Chương 231: Kiến nhà xưởng, Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn, ngươi học điểm Gia Long, Trấn Hưng cũng học quá. Đã biết, nương, ta sẽ tiểu tâm hành sự, Tự Lập chỉ vào trên tường chung, mau đi học, ngài mau đi đi. Tống chiêu đệ không yên tâm, cùng bà ngoại cùng ông ngoại giảng một tiếng. Nương, ta còn chưa có đi mua đồ ăn đâu. Tự lập nói, chờ ta mua đồ ăn trở về lại nói. Tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến. Đúng đúng đúng, chờ lát nữa ngươi đạp xe đi mua đồ ăn. Liệu an an nếu là nhìn đến ngươi, kêu tên của ngươi, ngươi cũng có thể làm bộ không nghe thấy. Bằng không, ngươi nương ta nói lời nói dối liền lòi. Tốt, tự lập cười nói, nương, ta 22. Không phải bốn tuổi, biết nên như thế nào ứng phó. Ngài như vậy không yên tâm. Ta vĩnh viễn cũng trường không lớn. Tống chiêu đệ cười. Ta đây không là nhảy. Ta đi, nương. Ta đưa ngươi qua đi đi. Tự lập xe một cái chung. Ly đi học còn có 5 phút. Ta còn không có đạp xe tử tái quá ngươi đâu. Tống chiêu đệ từng học quá xe đạp. Nhưng nàng học thời điểm. Trung kiến quốc cười nhạo nàng. Tống chiêu đệ dưới sự tức giận liền không học. Đại hoa đạp xe mang quá nàng. Ngồi ở xe đạp mặt sau thật sự cộng người. Tống chiêu đệ tưởng nói tính. Tưởng tượng qua mấy ngày tự lập liền đi rồi. Nhanh lên đi xe đầy tử. Ta ở cửa chờ ngươi. Được rồi. Tự lập cười chạy tới xe đầy. Đem tống chiêu đệ đưa đến phòng học cửa. Mới quải đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn. Tống chiêu đệ đi vào. Liền có gan lớn học sinh hỏi. Vừa rồi người kia là ai à? Tống lão sư. Ta đại nhi tử. Tống chiêu đệ có trung vinh dự nói. Tượng chế đạo chuyên nghiệp, về sau sẽ trở thành nhà khoa học, học sinh vội vàng hỏi, là trung tự lập, đúng vậy, tống chiêu đệ gật gật đầu, học sinh hướng bên ngoài xem một cái, tự lập sớm đã biến mất không thấy, như thế nào cùng trước kia không giống nhau à, hắn đã hơn một năm không đã trở lại, tống chiêu đệ nói, đương nhiên không giống nhau, đem sách vở mở ra, chúng ta bắt đầu đi học. Trấn Hưng hôm nay có tam tiết khóa, phân biệt là đệ nhất tiết khóa. Đệ tam cùng đệ tư tiết khóa, tống chiêu đệ tan học liền tìm khác lão sư đem hắn khóa điều đến đệ nhị cùng đệ tam tiết khóa. 11 giờ trình, Trấn Hưng về đến nhà, tự lập liền nói hắn giết cá thời điểm không cẩn thận thiết xuống tay. Trấn Hương thấy trên tay hắn quân lấy băng gạc, vội vàng nói, ta tới nấu cơm, ngươi đừng lộng, vén tay áo lên, rửa rửa tay liền đi phòng bếp, tự lập xem một cái hoàn hảo tay, nhỏ giọng nói, bà ngoài, ông ngoài. các ngươi đi liễu tĩnh tĩnh nơi đó 12 giờ lại Đọc qua đây biết relax, biết tống mẫu nhỏ giọng nói đầy một chút tống phụ đi rồi tự lập đi phòng bếp trấn hưng ta giúp ngươi nhóm lửa ngươi tay không thoải mái cũng đừng lộn xộn trấn hưng nói miệng vết thương vỡ ra dễ dàng cảm nhiễm tự lập tay phải không có việc gì tạm dừng một chút vốn dĩ ta cùng nhương nói cho nàng làm một bàn ăn ngon không nghĩ tới ai bà ngoại phải làm cơm Ta sợ nàng làm không thể ăn, đi bệnh viện bao tay thời điểm, liền tìm nương cho ngươi điều vừa tan học, nương còn hỏi ta vì cái gì muốn điều khóa, ta nói có việc cùng ngươi nói, không cùng nương nói thật, ngươi không nói, lão sư trở về nhìn đến ngươi tay bao thành như vậy cũng có thể đoán được. Trấn Hưng nói, đừng làm cho bà ngoại nấu cơm, nàng làm đồ ăn không thể ăn, tự lập cười nói, đó là ngươi không ăn qua gì cả làm cơm, nàng làm mới kêu một cái khó ăn. Lão sư nói nàng đại thì đặc biệt biết sinh sống, ta có thể tưởng tượng ra, Trấn Hưng đem ca thiết hảo, người nguyên bản tính toán như thế nào làm, tự lập, người cảm thấy như thế nào làm tốt ăn liền như thế nào làm. Ta đây nhìn làm, Trấn Hưng nói, Tống Mẫu biết tự lập mua rất nhiều đồ ăn, sợ Trấn Hưng một người một giờ làm không xong, trường học bên kia tan học, lại ở Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó ngồi xong trường trong chốc lát, mới cùng Liễu An An nói, nên ăn cơm. Chúng ta trở về đi. Năm người rửa rửa tay vào nhà, Tam Oa chính hướng bên ngoài bưng thức ăn, nhìn đến bọn họ tiến vào, vội vàng buông cái đĩa đi kéo ghế dựa, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Theo sau, vào nhà liền cùng Trấn Hưng nói, "Nhà ngươi Liễu Tĩnh Tĩnh tới?" "Nhà ai?" Trấn Hưng mặt vô biểu tình nói, "Tam Oa, nhà ngươi chẳng lẽ là nhà ta?" Trấn Hưng nghẹn họng, "Ngươi, ngươi lại nói bậy, ta liền nói cho Trung Thức" người trung thúc cũng sẽ nói ta nói đúng tam hoa bừng canh cá đi ra ngoài liền cố ý nói liễu lão sư này đó đồ ăn tất cả đều là chấn hương một người làm liễu tĩnh tĩnh ngẩng đầu liền hướng phòng bếp phương hướng xem tam hoa, ta tự lập ca ca tay bị thương có nghiêm trọng không liễu an an vội hỏi tam hoa, không lắm nghiêm trọng quá hai ngày thì tốt rồi ta đi lấy chiếc đũa các ngươi mau nếm thử trung kiến quốc cũng đã trở lại Thấy Tống Chiêu Đệ từ WC bên kia lại đây rửa tay. Nhỏ giọng hỏi, tự lập từ trước đến nay cẩn thận. Như thế nào sẽ lộn thương tay? Hắn qua mấy ngày còn phải trở về đi làm đâu? Đừng lo lắng. Hắn trang, Tống Chiêu Đệ lau lau tay. Đem khăn lông cho hắn. Hôm nay Liễu An An trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quá hai ngày liền sẽ cấp chúng ta gọi điện thoại. Trung kiến quốc, chỉ bằng một bữa cơm. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen. người lúc trước nếu là sẽ nấu cơm, người không phải sinh viên, là cái đại quê mùa đoàn trưởng ta cũng sẽ gả cho ngươi, Trung kiến quốc, ta đây nếu không phải sinh viên, còn sẽ không nấu cơm đâu, vậy ngươi lúc này hẳn là ở nhà ăn ăn cơm, tống chiêu đệ nói, có lẽ đang tự mình nấu cơm, Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, tính toán chi ly nữ nhân, ta trước kia cùng ngươi không có gì cảm tình, gả cho ngươi phía trước cần thiết đến tính rõ ràng hợp không có lời. Tống Chiêu Đệ nói, cái gì đều không tính, đó là Lưu Bình, không phải ta Tống Chiêu Đệ, trung kiến quốc gật đầu, người nói đúng được rồi đi, chúng ta đi vào ăn cơm đi, Tống Lão Sư. Hai điểm tả hữu, Tống Chiêu Đệ cùng Trấn Hưng đưa Liễu An An hai vợ chồng đi bến tàu. Hai người bọn họ ngồi trên thuyền, Tống Chiêu Đệ trở về liền tiếp tục cấp tự lập làm quần áo. Ngày hôm sau liền bắt đầu làm bánh cuộn thừng, tháng 11 năm 25 ngày. Tự lập đi thời điểm, một tay sách một bao quần áo, một tay sách một bao ăn, nhớ tới hắn trở về thời điểm liền mang một cái tiểu túi sách. Tự lập nhịn không được nói, nương, ngươi xem ta như vậy giống không giống truyền nhà, dọn cái gì ra, còn không có các ngươi đi vào đại học năm ấy mang đồ vật nhiều đâu. Tống chiêu đệ nói, gọi điện thoại không có phương tiện liền viết thư, liền tính chúng ta vô pháp cho ngươi hồi âm, cũng muốn làm chúng ta biết ngươi hào hào. Tự lập nghe nàng nói như vậy, tức khắc muốn khóc, hít sâu một hơi đem nước mắt nghẹn trở về. Ta sẽ, nương, một có cơ hội ta liền trở về. Trở về thời điểm trước tiên cho ta gọi điện thoại. Tống chiêu đệ nói, ta cho ngươi chuẩn bị tốt hơn ăn. Tự lập cười cười, đã biết, nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Lần này phân biệt, tự lập lại trở về là ta hoa mau đi đại học đưa tin thời điểm. Năm 1984, mùa xuân. dũng thành bị hoa vì kinh tế đặc khu tống chiêu đệ nhìn đến tin tức này nhị oa một nghỉ hè tống chiêu đệ liền cho hắn một số tiền kêu hắn chiêu công kiến nhà xưởng nhà xưởng bên trong bản vẽ là tống chiêu đệ họa nhị oa đã sớm lợi dụng nhàn thời điểm họa hảo tổng thể quy hoạch đồ hắn cảm thấy hắn vừa mới bắt đầu làm liền không kiến như vậy nhiều phân xưởng dây chuyền sản xuất tác nghiệp vì thế kiến ba cái phân xưởng nhị oa vội vàng kiến xưởng thời điểm Tam Hoa nghênh đón thi đại học, ba cái phân xưởng nền đánh hảo, thi đại học kết thúc, đại Tam Hoa thu được đệ nhị pháo học viện thư thông báo trúng tuyển. Ba cái nhà xưởng cái không sai biệt lắm, năm 1984, 8 tháng 24 ngày, buổi sáng, ăn qua cơm sáng, nhị hoa liền hỏi, nương, nhà xưởng cái hảo, bước tiếp theo có phải hay không chiêu công nhân, sang năm đầu xuân lại nhận người, tống chiêu đệ nói, phân xưởng chủ nhiệm, ta đã giúp ngươi tìm hảo. nhị oa vội hỏi ai à người nằm mơ cũng không thể tưởng được nhị ca tam oa kiều chân bắt chéo cầu đàn muội muội nhị oa nhíu mày như thế nào sẽ là nàng cầu đàn muội muội ly hôn vô pháp trở về đi làm hiện tại chỉ có thể ở trong thôn dạy thay tống chiêu đệ nói người cũng biết trong thôn những cái đó bảy đại cô tám gì cả miệng nhiều lợi hại có thể đem hào hào người ta nói tưởng tự sát năm trước đầu năm ta nương về đến nhà cùng cầu đàn nương nói ta hy vọng cầu đàn muội muội tới bên này công tác bên này ai đều không quen biết nàng nàng không nói nàng từng ly hôn không ai biết cũng liền không ai gác sau lưng nghị luận nàng cầu đàn nương liền cho ta gọi điện thoại hận không thể lập tức đem cầu đàn muội muội đưa lại đây nghe mẹ ta nói cầu đàn muội muội biết là giúp ngươi làm việc cảm thấy nàng học vấn thiền này đã hơn một năm ngày qua thiên ở nhà đọc sách Có đôi khi còn chạy tới nhân gia nhà xưởng nhìn xem nhân gia phân xưởng chủ nhiệm như thế nào quản người. nhị hoa, thật muốn là cái dạng này lời nói. Đó chính là nàng đi, chính là nàng tới. trụ chỗ nào, người đi rồi, chúng ta giúp người cái kỳ thúc xá. tống chiêu đệ nói, dù sao ta cùng chấn hưng buổi chiều đều không có việc gì. Có thể qua đi nhìn, khúc tráng tráng đại thì không cái chính thức công tác. Ta cùng khúc tráng tráng mẹ giảng hảo. ngày khác ngươi nhà xưởng xử lý lên đã kêu nàng đi trong xưởng chuyên môn phùng nút thắt nhị oa muốn cười nương ngài đừng nói cho ta liền sẽ máy may công nhân ngươi cũng giúp ta tìm hảo nương không có tìm tam oa nói nương chỉ là cùng chúng ta phía tây giang gì cùng liễu lão sư nói một tiếng ngươi muốn làm xưởng muốn tìm sẽ máy may người cũng không biết đi chỗ nào có thể tìm được oán giận như vậy một câu không quá ba ngày giang gì liền nói nàng đệ thức phụ sẽ Nhị hoa tò mò, như thế nào như vậy xảo, căn bản sẽ không, tống chiêu đệ nói, nàng mua một đài máy may, kêu lưu lượng đệ đệ cùng đệ thức phụ lại đây học. Học hơn 2 tháng, tháng 5 phân mới trở về. Nhị oa đỡ chán, ta nương a người như thế nào liền lợi hại như vậy đâu, đúng rồi, người vì cái gì còn cùng liễu lão sư nói chuyện này. Năm kia cuối năm, cũng chính là liễu an an về đến nhà một tháng sau. tống chiêu đệ mang theo trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh đi một chuyến liễu gia dựa theo bên kia phong tục hai người đính hôn nhưng hai nhà người cũng chưa để kết hôn sự tống chiêu đệ sợ trấn hưng về sau thích thượng người khác liễu gia người tưởng lại quan sát trấn hưng hai năm đến nỗi với hai người đều đính hôn đã hơn một năm trấn hưng phòng ở đều trang hoàng hảo một năm hắn cùng liễu tĩnh tĩnh còn không có xả trứng. tam oa liễu lão sư đại thì cùng đại tỷ phu thành thật a Liễu lão sư còn nói quá, nàng đại thì cùng đại tỷ phu tiền lương không cao." Nương làm trò nàng mặt nói, "Là tưởng cho nàng tỷ một cái cơ hội, vậy ngươi như thế nào không nói thẳng?" Nhị Oa hỏi, "Tống chiêu đệ, bởi vì nàng là Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ, chỉ có nàng tự nguyện lại đây. Về sau ngại công tác mệt, mới ngượng ngùng oán giận." Chương 232. Đại hoa về nhà, Nhị Oa xem như phục, nương Ta cảm thấy ngươi so với ta thích hợp làm xưởng Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống chiêu đệ nói. Nhị oa nghẹn lại. Ngay sau đó lại cười. Ngài. Ngài thật đúng là không khiêm tốn. Khiêm tốn cho ngươi xem. Tống chiêu đệ hỏi lại. Nhị oa lại lần nữa nghẹn lại. Nương. Ta sai rồi. Ngài tiếp tục nói. Nói cái gì? Tống chiêu đệ hỏi. Nhị oa chỉ vào chấn hưng. Hắn liễu lão sư thì thì cũng sẽ dùng máy may. Điểm này ta cũng không biết. Tống chiêu đệ nói. người đi dũng thành cái nhà xưởng thời điểm hẳn là đã nhìn đến bên kia nhiều ra rất nhiều nhà xưởng theo ta được biết đều là tư nhân nhà xưởng ở này đó nhà xưởng đánh sâu vào hạ quốc doanh công ty hiệu quả và lợi ích sẽ càng ngày càng kém không ra mấy năm sẽ gặp phải đóng cửa ta làm trò liễu tĩnh tĩnh mặt nói như vậy chỉ là nhắc nhở nàng nếu nàng thì tỉ nghỉ việc có thể tới bên này công tác chuyển hướng chấn hưng về sau ngươi mẹ vợ trong nhà gặp được sự Trước hết nghĩ như thế nào giải quyết, nhật từ quá không đi xuống, đến đi xin cơm, lại vay tiền cho bọn hắn. trấn Hưng ta biết, lúc trước nếu không phải ta mẹ thường thường cho bọn hắn tiền. Ta ba qua đời sau, những người đó cũng sẽ không tới tìm ta mẹ đòi tiền. Người cũng đừng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng đại tỷ sự. Tống chiêu đệ nói, nàng thật tìm ngươi, ngươi khiến cho Liễu Tĩnh Tĩnh trực tiếp tới tìm ta. Cùng nàng nói, chiêu công sự ta làm chủ. Đỡ phải về sau nàng oán trách ngươi, tàm hoa nhìn xem chấn hưng, lại nhìn nhìn tống chiêu đệ, chúng ta giúp nàng tỷ tỷ, nàng còn sẽ oán trách chấn hưng. Phu thê ở trung học vấn lớn đâu, tống chiêu đệ nói, về sau các ngươi đối tượng cùng các ngươi cãi nhau, trước hết nghĩ tưởng có phải hay không nơi nào làm không đúng. Đừng chỉ nghĩ đối phương vô cớ gây rối, nếu không, mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, dừng một chút, nếu thật là đối phương vô cớ gây rối. Một lần hai lần có thể, thường thường tới một chút, liền cho ta chia tay. Tam Hoa, Trấn Hưng, Trấn Cương, Nhị Ca, các ngươi nhớ kỹ không? Nương là cùng chúng ta bốn cái nói. Nhị Hoa nhắc nhở hắn. Tam Hoa, ta không cần phải, ta lại không phải Trấn Hưng. Ngượng ngùng xoắn xít, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Tống chiêu đệ nói, Tam Hoa, ta không có nói mạnh miệng. Ta nhất thích người chính là Nương. Về sau cưới thức phụ. nương cũng ở nàng phía trước ta mới sẽ không cưới tức phụ đã quên nương đâu xem một cái ba cái huynh trường biểu môi nhị oa thức khắc tưởng tấu hắn nương vì cái gì phải đợi sang năm lại chiêu công ta trước kia cùng ngươi đã nói dây truyền sản xuất sinh sản ngươi lần này trở lại trường học có thể lợi dụng nhàn rỗi thời gian thiết kế quần áo tống chiêu đệ nói chính ngươi cân nhắc một bộ quần áo từ lấy mặt dự đoán được xuất xưởng yêu cầu bao nhiêu người nếu không biết Liền đi ngươi đại bá bên kia nhìn xem, quay đầu lại đem danh sách gửi cho ta, ta ở bên này cho ngươi nhận người. Tết âm lịch một quá, ta liền kêu cầu đàn muội muội lại đây. Nhị hoa, máy móc đâu, máy móc tìm ngươi đại bá. Tống Chiêu đệ nói, hắn ra mặt giúp ngươi nói sẽ tiện nghi một chút, quay đầu lại chúng ta tính tính trong nhà còn có bao nhiêu tiền. Này đó tiền chẳng những đến mua máy móc, còn phải phó công nhân tiền lương, còn phải mua mặt liêu. Tàm hoa nhịn không được nói. Tiền đủ sao, ta bên này còn có. Trấn Hưng nói, tiền của ta đều ở gối đầu bên trong. Ta hiện tại liền đi lấy. Tống chiêu để, từ từ, vạn nhất quần áo không hảo bán. Thu không trở về phí đồn. Trấn Hưng những cái đó tiền lưu trữ nhị hoa quay vòng. Bất quá ta cảm thấy sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Quần áo sinh sản ra tới. Ngươi liền đi tìm báo xã. Nếu ngươi đưa ra tài trợ báo xã một bút đồ vật. Bọn họ còn không muốn giúp ngươi đăng báo. Vậy đi tìm canh sinh. Canh sinh ca, nhị oa hỏi. Hắn ở viện kiểm sát A. tống chiêu để, tìm canh sinh đi đoàn văn công giúp ngươi thỉnh mấy cái lớn lên đẹp cô nương cùng tiểu tử. Chúng ta ở đế đô cử hành trang phục triển. Chúng ta trực tiếp ở trang phục triển thượng bán quần áo. Ta cũng không tin bán không ra đi. Đế đô mấy năm nay xuất hiện không ít kẻ có tiền. Nhị oa nói. Thực sự có khả năng lập tức toàn bán đi, tống chiêu để, trở về sau có tiền. Chúng ta cùng khác báo xã hợp tác một cái tạp chí. Nửa tháng phát một lần, chuyên môn đăng ngươi làm quần áo. Đến lúc đó còn có thể cùng sinh sản giày ra cùng bao nhà xưởng thương nghị một chút. Bọn họ cho các ngươi một số tiền. Chúng ta người mẫu liền xuyên bọn họ giày Dùng bọn họ bao, lại sau này, chúng ta liền đi đài truyền hình đánh quảng cáo. Quảng cáo gác triều đình đài truyền phát tin. truyền tới ngàn gia vạn hộ, từ từ, từ từ, nương, người nói cái này quá xa, nhị oa nói, chúng ta đi bước một tới, người nói nhiều như vậy, ta đều mau ngốc chấn cương, lão sư là nhắc nhở ngươi, không phải sợ đồ vật bán không ra đi, điều điều đại lộ thông la mã, có rất nhiều biện pháp, ta nói nhiều như vậy, là ngươi trở lại trường học, chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch khi có thể đem các mặt suy xét đến. bao gồm dùng nhà ai nhà xưởng mặt liêu tống chiêu đệ nói xuân thu xưởng quần áo là của ngươi không phải ta ta là ngươi ba thê tử ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy cũng không lớn thích hợp nhị oa vội hỏi ta ba lại cùng ngươi xảo hắn cùng ta nói ta là lão sư phải đối học sinh phụ trách tống chiêu đệ nói ta lười đến phản ứng hắn bất quá trở về sau ngươi nhà xưởng đi lên quỹ đạo ta còn thường xuyên đi ra ngoài hắn phải tìm ngươi nói chuyện nhị oa hắn cả ngày không về nhà nghỉ đông và nghỉ hè ngươi lại không có việc gì đi ra ngoài đi dạo làm sao vậy hắn còn như vậy nói chờ ta kiếm được tiền một nghỉ hè chúng ta liền ngồi phi cơ đi ra ngoài chơi ngươi đừng tức giận hắn tống chiêu đệ nói ta năm nay 39 sang năm liền 40 về sau thường đi theo các ngươi chạy cũng chạy bất động nhị oa nương đừng nói như vậy Người còn thực tuổi trẻ đâu, việc này trước không nói. Tống chiêu đệ nói, nhị oa, người đi dũng thành nhìn xem đi. Người tìm này phê kiến trúc công nhân rất thật sự, cùng bọn họ nói qua chút thiên cai kỳ túc xá. Còn tìm bọn họ, về sau nhà xưởng mở rộng, còn tìm bọn họ làm. Nhị oa, ta biết nên nói như thế nào. Nương, ngài đừng nhọc lòng, người trước kia đã dạy ta, ta đều nhớ kỹ đâu. Đúng rồi, người phía trước không phải nói. Đại lực tiểu hài tử mau sinh ra sao? Ta cho hắn làm hai bộ quần áo. Chờ lát nữa đi biêu cục gửi cho hắn. Đại lực năm trước mười một kết hôn. Kết hôn ngày đó Tống chiêu đệ. Tam hoa cùng Trấn hưng đều đi. Đại lực thức phụ lớn lên chỉ có thể nói rõ tú. Nhưng tính tình là thật tốt. Tống lai bảo lại nhài. Nhân ra liền cười cười. Tùy nàng lại nhài. Vô luận là trang. Vẫn là thật sự tốt như vậy. Chờ làm trò chúng thân hiểu mặt nhịn xuống tới. Bằng điểm này. tống chiêu đệ đem hai mươi tới khối lễ gặp mặt đổi thành năm mươi khối tống chiêu đệ nghe nhị oa như vậy vừa nói cũng nghĩ đến người đi gửi đi ta cho ngươi gì cả gọi điện thoại nhị ca ta cùng ngươi cùng đi tam oa nói chúng ta chờ lát nữa trực tiếp ngồi thuyền đi trấn cương ngươi có đi hay không trấn hương nhướng mày vì cái gì không hỏi xem ta qua mấy ngày liền khai giảng liễu tĩnh tĩnh nên trở về tới ngươi không ở nhà chờ liễu tĩnh tĩnh nhị oa hỏi trấn hưng nàng 29 hào trở về liệu tĩnh tĩnh khi nào nói cho ngươi tam oa tò mò ta như thế nào cũng không biết nhị oa hắn sao có thể cái gì đều làm ngươi biết a trấn cương đi đem xe đẩy ra chúng ta hạ thuyền đạp xe qua đi đi đường quá lao lực tống chiêu đệ tuy rằng cùng nhị oa nói nhiều như vậy vẫn là không yên tâm nhị oa bọn họ đi rồi tống chiêu đệ liền lên lầu lấy cái vở Đem nàng biết đến đều ghi nhớ, tỉ như phân xưởng chủ nhiệm, chất kiềm tổ trưởng, an bảo, phòng cháy từ từ các mặt, chỉ cần nàng có thể nghĩ đến, đều viết ở trên vở. Tự lập đẩy ra đại môn, trong viện không có một bóng người, trong lòng nghi hoặc, tam oa cũng không ở nhà. Đến phòng khách cửa liền nhìn đến tống chiêu đệ đang ở viết đồ vật. Nhịn không được hỏi, nương ở soạn bài, tống chiêu đệ trong lòng một đột, đột nhiên ngẩng đầu, tự lập, nương, ta đã trở về. Tự lập cười nói, tống chiêu đệ vội vàng đứng lên, người đi thời điểm, ta cùng ngươi nói đến phía trước gọi điện thoại, ta cho ngươi làm vằn thắn, như thế nào lại không nói cho ta, canh sinh chưa nói, tự lập vội hỏi, ta lần này có thể nghỉ ngơi hơn nửa tháng, ở ra ra ra đãi hai ngày, ta mới trở về, tống chiêu đệ, hắn không gọi điện thoại, có phải hay không xảy ra chuyện gì, sẽ không, tự lập nói, nếu có việc, ta có thể nhìn ra tới. Tống Chiêu Đệ, kia ta đừng động hắn, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tủ lạnh có ta nấu chè đậu xanh, ta đi cho ngươi lấy." Tự Lập tưởng nói, "Ngài không vội." Thấy nàng xoay người liền đi. Theo sau, nhìn đến trên bàn giấy, "Nương, ngài đây là viết cái gì? Cùng nhà xưởng có quan hệ sự?" Tống Chiêu Đệ hỏi, "Ngươi không gặp Nhị Oa bọn họ sao?" Tự Lập, "Có cái thuyền đánh cá đi Dũng Thành đưa hóa, ta đi bến tàu thời điểm, bọn họ đụng tới ta." Đã kêu ta ngồi bọn họ thuyền lại đây. Ta không người xem thuyền. Khó trách đâu. Tống Chiêu đệ nói. Bến tàu có phải hay không có rất nhiều thuyền đánh cá. Tự lập gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta cái này trên đảo liền có vài điều. Như thế nào nhiều như vậy. Năm trước chúng ta bên này phiếu gạo cùng du phiếu cũng hủy bỏ. Ta trước kia không phải cùng khúc tráng tráng mụ mụ nói. Có thể lấy chính mình đồ vật đi ra ngoài bán sao. Tống Chiêu đệ. hiện tại khúc tráng tráng mụ mụ bán bánh mật khúc tráng tráng ba ba bán hải sản bán cho hiện giờ dũng thành tư nhân tiệm cơm bất quá có đôi khi đánh nhiều cũng gác thực phẩm phụ xưởng bên kia bán tự lập tò mò thực phẩm phụ xưởng đồ vật còn có thể bán phải đi ra ngoài sao có thể tống chiêu đệ nói ông châu chính phủ tính toán gác mặt bắc cái cái chợ bán thức ăn trên đảo ngư dân đều qua bên kia bán đồ vật ly thực phẩm phụ xưởng rất xa về sau bên kia đồ vật hào chúng ta đi đâu biên mua kia rất phương tiện tự lập chỉ vào giấy nương viết mấy thứ này là nhị oa xưởng quần áo bắt đầu sinh sản quần áo tống chiêu đệ đem chè đậu xanh đưa cho hắn tán tán hàn khí lại uống còn không có người ba không có thời gian ta cũng vội cần thiết đến nhị oa tốt nghiệp đại học hắn có thời gian tự mình quản mới có thể sinh sản bằng không thế nào cũng phải lộn xộn không thể Ngài suy xét chu đáo, tự lập hỏi, ta hỏi canh sinh, chấn Hưng kết hôn không, canh sinh nói không có, mau hai năm, như thế nào còn không kết hôn, tống chiêu đệ, lời này ta chỉ nói cho ngươi, đừng nói cho những người khác, xảy ra chuyện gì, tự lập hỏi, tống chiêu đệ, chấn Hưng khả năng có điểm khủng hôn, phóc, tự lập vội vàng hỏi che miệng lại, buôn chè đậu xanh, khủng hôn, tống chiêu đệ, ta nguyên bản cho rằng hắn đối liệu tĩnh tĩnh có chút không hài lòng, Sau lại ta cẩn thận quan sát một chút. Hai người ở một khối. Trấn Hưng là thật cao hứng. Nhưng hắn liền không đề cập tới kết hôn sự. Năm trước đại lực kết hôn. Người gì cả hỏi hắn khi nào kết hôn. Trấn Hưng nói không nóng này. Trấn Hưng trước kia không nhiều như vậy tật xấu a Tự lập nói. Hắn cùng đại hoa ở một khối thời điểm. Khả năng điên rồi. Tống chiêu đệ Thực có thể điên cũng là đi theo đại hoa điên. Ta nói với hắn quá. Hôn nhân đại sự đến thận trọng. phòng trừng bởi vì ta nói được quá nhiều, đem hắn nói được không dám kết hôn, hắn cũng không sợ nghẹn ra nội thương tới. Tự lập đột nhiên quay đầu lại, "Đại Hoa." Chương 233. Bởi vì có ta, chung đại hoa giơ tay đem bao ném ghế giải thượng, vươn cánh tay, nhà khoa học ôm một cái, "Cút đi." Tự lập cười mắng hắn một câu, "Ngươi từ chỗ nào tới?" Như thế nào mồ hôi đầy đầu. "Đại Hoa." Tưởng sớm một chút nhìn thấy các ngươi. Hạ thuyền chạy tới. Nương, tưởng ta không. Tưởng A, tống chiêu để cười đi qua đi. Ngươi cũng là ngồi thuyền đánh cá tới. Đại Hoa, là nha bến tàu tốt nhất hơn thuyền. Đều mau biến thành hải sản thị trường. Nhìn đến trên bàn có chè đậu xanh. Bừng lên tới liền uống. Ta uống qua, tự lập nhắc nhở hắn. Đại Hoa, ta không chê ngươi dơ. Tự lập chê ngươi dơ. Tống chiêu để lại lần nữa mở ra tủ lạnh. Lấy mấy cái đào cùng Lê đưa cho hắn, có thể ở nhà ngốc mấy ngày. Đại Hoa, hôm nay là ngày đầu tiên, ngày thứ năm buổi chiều cần thiết đến đi bộ đội đưa tin. Nhị Hoa đi xem ta thời điểm cùng ta nói. Trấn Hưng tìm cái đối tượng, vừa rồi lại nghe các ngươi nói vài câu. Nương có thể xác định là Trấn Hưng không dám kết hôn. Mà không phải không nghĩ kết hôn, hắn cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn. Tống chiêu để, Đại Hoa buôn chén liền thoát áo khoác. kia cũng đúng, bếp lò mặt trên có nước ấm sao, ta tắm rửa một cái, tống chiêu để, có một nồi thủy, tự lập cũng đi tẩy tẩy, ta đi mua đồ ăn, chờ một lát, chúng ta cùng ngươi một khối đi, đại hoa nói, mau ba năm không đã trở lại, ta phải đi ra ngoài nhìn xem, tự lập cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ngươi đến đi dò xét lãnh địa đâu, các ngươi làm nghiên cứu người không đều là càng làm càng ngốc, đại hoa trên dưới đánh giá hắn một phen, Hai năm không thấy, người không như thế nào biến, như thế nào trở nên nhiều như vậy lời nói. Chẳng lẽ ngươi cũng tìm cái đối tượng, tự lập, ta nói ngươi, cùng ta tìm không tìm đối tượng có quan hệ sao? Đương nhiên là có, đại hoa nói, miệng sẽ nói mới có thể hống nữ hài tử vui vẻ. Tự lập, người yêu cầu, ta không cần, ngươi thực sự có đối tượng, trông như thế nào, đại hoa tò mò. Tống chiêu đệ tự lập không tìm. các ngươi huynh đệ bảy cái chỉ có trấn hưng có đối tượng còn có trấn hưng nếu là cùng ngươi dường như với ai đều có thể lao đến một khối liệu tĩnh tĩnh căn bản chướng mắt hắn đó là nàng không ánh mắt đại hoa cười ra ngực vai trần đi phòng bếp đoan nước ấm tự lập đem hắn bao mở ra bên trong đồ vật đảo ra tới vừa thấy tất cả đều là quần áo dày còn tản ra toan xú vị không cấm nhíu mày may mắn trấn cương không ở nhà nếu không Nhất định đến đi bệnh viện mua thuốc khử trùng. Đại Hoa, quần áo phóng mấy ngày rồi. Tối hôm qua thoát, Đại Hoa nói, ném trong bồn phao phao. Mua đồ ăn trở về lại tầy. Đi trên lầu giúp ta tìm bộ quần áo. Tự lập, nhị hoa cùng chấn cương quần áo. Người vô pháp xuyên, người so với hắn hai tráng. Còn so với hắn hai cao một chút. Ba ba quần áo à. Đại Hoa nói, nương, gần nhất có hay không cấp ba làm quần áo mới. Ta muốn xuyên tân. Tống chiêu đệ, tự lập, trên lầu chúng ta phòng trong ngăn tủ có hai bộ quần áo mới. Nhị oa trước khi làm, người ba liền một lần cũng không có mặc quá. Mau đi, mau đi, đại oa sách theo thủy liền đi tắm rửa gian. Tự lập trước đem hắn quần áo phóng trong bồn, giải điểm bột giặt phao thượng. Mới đi trên lầu lấy quần áo, xuống lầu nhìn đến tống chiêu đệ thu thập trên bàn vở. Liền đi qua đi hỗ trợ, nếu là canh sinh cũng trở về, nhà chúng ta liền tề. Canh sinh công tác vội, bên này ly đế đô xa, cũng không hảo xin nghỉ. Tống chiêu đệ nói, các ngươi đều hảo hảo, chẳng sợ 10 năm 8 năm không trở lại. Ta và ngươi ba cũng không lo lắng, tề không đồng đều, lại có cái gì đâu. Tự lập nghĩ đến Trung kiến quốc, cười, ta ba là không lo lắng. Hắn trở về nhìn đến đại hoa, nhất định đến nói, như thế nào là ngươi. Ngươi ba, Tống chiêu đệ lắc đầu, phòng trừng sẽ nói, Trung đại hoa. Ngươi trở về các ngươi lãnh đạo có biết hay không? Tự lập cẩn thận ngẫm lại. Đảo cũng có khả năng. Nương, vở đưa trên lầu sao. Đưa ta trong phòng. Tống chiêu đệ nói. Nhị oa bọn họ buổi trưa không trở lại. Chúng ta làm hải sản yên ăn. Tự lập, nhiều mua điểm phóng tủ lạnh. Chờ bọn họ trở về. Buổi tối lại làm một đốn. Đúng rồi, nương, tiền lương cho ngươi. Mở ra hắn bao. Từ bên trong lấy ra một trồng tiền. Tống chiêu đệ tiếp nhận tới. Người ra ra biết không? Ta cùng ra ra nói ta tiền lương đều cho ngươi. Hắn nói hẳn là, tự lập nói, ta chưa nói ngươi muốn giúp ta tồn lên. Lưu trữ về sau ta kết hôn dùng. Tống chiêu đệ ngươi không nói, ngươi ra ra phòng chừng đến cho ngươi tồn một số tiền. Giống ta loại này công tác, quốc gia sẽ giúp ta giải quyết nhà ở vấn đề. Kết hôn cũng liền mua điểm gia dụng đồ điện, không dùng được bao nhiêu tiền. Ta không nghĩ tới muốn ra ra tiền. Tự lập nói. Ta cùng ra ra như vậy nói. Là sợ ta cô cô cùng thầm thầm ở ra ra trước mặt nói. Tiền đến ngươi trong tay. Ngươi về sau liền không cho ta. Ta nói thẳng tiền cho ngươi. Cũng đỡ phải bọn họ lầm nhầm lầm nhầm. Tống chiêu đệ Ngươi lần này trở về gặp ngươi thúc. Gặp qua một lần. ra ra có điểm cảm mạo. Ta thúc cùng ta thầm đi xem hắn. Bọn họ ở ra Gia ra ăn một bữa cơm liền đi làm. Tự lập nói. Ta hôm nay tới thời điểm. Không phải cuối tuần thiên. Liền không gặp bọn họ. Tống chiêu đệ. Năm trước 9 tháng phân. Ngô bá tông chết ngày đó. Ta nghe canh sinh nói ngô lão nhân lại nằm viện. Hiện tại như thế nào. Ta không biết. Tự lập lắc lắc đầu. Ngày hôm nay không đề cập tới khởi. Ta đều đã quên. Tống chiêu đệ. Này một năm tới ta mỗi ngày đều xem báo chí. Không thấy được hắn chết tin tức. Canh sinh hướng trong nhà gọi điện thoại thời điểm. Ta hỏi hắn. Hắn cái gì đều không nói. Tức chết ta, năm nay Tết âm lịch, canh sinh không trở về, đại hoa một bên lau mặt một bên hỏi, tống chiêu đệ, đã trở lại, ta hỏi hắn, hắn nói Tết nhất, đừng nói hết muốn ăn sự trong phòng bếp còn có nước ấm, người đi tẩy đi, đại hoa nói chuyện đem khăn lông ném tới tự lập trên người, tự lập đầy mặt ghét bỏ, hướng chỗ nào ném đâu, nhéo khăn lông một góc, nương, đừng lo lắng, ta đi tẩy tắm rửa, chúng ta liền đi mua đồ ăn. Nương, hỏi ngươi đâu, canh sinh Tết âm lịch không trở về. Đại Hoa một bên xuyên quần dài một bên hỏi. Tống chiêu để chú ý tới hắn trực tiếp ăn mặc quần lót lại đây. Không cấm nhíu mày, Đại Hoa, nơi này là nhà ta. Ta là ngươi nương, ngươi xuyên cái gì đều được. Nhưng nhà ta rào che tường thùng rỗng kêu to. Ngươi có thể hay không suy xét một chút tà hữu hàng xóm cảm thụ. Ta lại không phải không có mặc quần áo. Đại Hoa quay đầu hướng bên ngoài xem một cái. Bọn họ nhìn lén ta, ta cũng chưa nói không chừng xem, không quen nhìn liền dọn đi à, tự lập sách theo thủy ra tới, nhân ra sẽ không theo ngươi nói, nhân ra sẽ tìm nương phản ứng, tôn nguyên còn không có điều đi, đại hoa hỏi, tống chiêu đệ, người ba nói năm nay tháng tư, chúng ta lại cùng Việt Nam bên kia đánh nhau rồi, cái này mấu chốt thượng có thể điều chỗ nào đi, tiền tuyến a chờ một chút, đại hoa. Các người đế đô quân khu có phải hay không chuẩn bị tham chiến. Cho nên ngươi xin nghỉ về nhà thăm người thân. Người lãnh đạo mới thả ngươi trở về. Ta nương a ngài đều mau bốn Như thế nào một chút cũng không giống bốn tuổi người a Đại Hoa lấy một cái lê. rắc khắn một ngủ, phun rớt ra mới nói. Nếu nói ta muốn đi, ngài duy trì sao? tống chiêu đệ thưởng trong chốc lát. Ta tuy rằng sợ ngươi bị thương. Nhưng ta cảm thấy liền tính ta không đồng ý. Người cũng sẽ đi, uất ức hèn nhát tại hậu phương cả đời. Người lúc trước liền sẽ không lựa chọn thượng trường quân đội. Cảm ơn nương, đại hoa nuốt xuống trong miệng lê. Tuy rằng còn không biết khi nào đi, nhưng có một lần đụng tới liêm thúc. Liêm thúc nói cho ta đế đô quân khu sẽ xuất chiến. Bất quá, cũng có khả năng bè phái đoàn. Tống chiêu đệ gật gật đầu, đến tiền tuyến bảo vệ tốt chính mình. Người nếu là bị trọng thương, tam hoa có khả năng trực tiếp thôi học. Tam hoa thu được thư thông báo trúng tuyển. Đại hoa vội hỏi. Tống chiêu đệ đứng dậy đem hào phóng trên bàn mặt thông chi thư lấy lại đây. Hôm trước thu được, ta kêu hắn lấy trên lầu. Hắn liền đặt ở trên bàn. Ai tới tìm hắn chơi. Hắn cho ai nhìn xem. Làm đến giống như nhân gia cũng chưa gặp qua thư thông báo trúng tuyển dường như. Bọn họ ban năm nay thi đậu mấy cái. Đại hoa hỏi. Tống chiêu đệ. Bốn cái khoa chính quy. Bảy cái đại học chuyên khoa. Học lên xuất đạt tới một nửa, mới tới cái kia tư lệnh cùng phó tư lệnh đặc biệt cao hứng. Giáo tốt nghiệp ban lão sư, một người thưởng 100 đồng tiền, sớm hai ngày thông chi thư đưa lại đây. Sinh viên đại học chuyên khoa một người cấp 20, sinh viên khoa chính quy một người cấp 50, đến tam hoa nơi này, nhân gia cấp 100, tam hoa khảo đến tốt nhất. Đại hoa hỏi, tống chiêu đệ, hắn là khảo đến tốt nhất, nhưng nhân gia thưởng hắn 100 đồng tiền. Là bởi vì hắn không đi đế đô đại học, mà lựa chọn đệ nhị pháo. Cái này tư lệnh có ý thư A. Đại Hoa nói, ai người, tống chiêu đệ, không phải thiếu lão dòng chính, là thiếu lão rất coi trọng người. Tham gia quá triều tiên chiến tranh, hắn tuổi tác không nhỏ. Mau 60, ta sớm mấy ngày nghe nói, hắn cháu trai cháu gái ở đế đô đi học, tính toán đem mấy cái hài từ nhận được bên này. Kêu ngươi dạy, Đại Hoa vội hỏi, tống chiêu đệ, mới thượng sơ chung. Ta hiện tại không giáo sơ chung. Nương hiện tại là phó hiệu trưởng. Tự lập ngày hôm qua tẩy đầu tóc. Trên người chỉ có hãn. Dùng nước xối xối liền ra tới. Xoa tóc nói. Nương giáo cao nhị cùng cao tam. Đại hoa truyền hướng hắn. Ngươi làm sao mà biết được. Canh sinh nói cho hắn. Tống chiêu đệ hỏi. Có phải hay không? Tự lập gật đầu. Canh sinh ngày hôm qua nói. Khó trách ngươi so với ta biết đến nhiều. Trung đại hoa nói. Đột nhiên nghĩ đến. Hắn đi xem ta thời điểm, như thế nào không nói cho ta. Tự lập, có thể là ngươi quá sẽ khi hắn, hắn không nghĩ nói cho ngươi. Ta đây liền thế hắn nói, ngô lão nhân còn gác bệnh viện ở đâu. Đại Hoa nói, có phải hay không rất muốn hỏi ta như thế nào biết. Ngô Bá Tông làm sự ở bộ đội truyền biên rồi. Chúng ta đoàn đoàn trưởng còn vì thế khai hai lần sẽ. Ngô lão nhân mới vừa tiến quân bệnh viện, chúng ta đoàn người sẽ biết, hắn nếu là xuất viện. Chúng ta cũng có thể thu được tin tức, tự lập tò mò, các ngươi đoàn như thế nào lợi hại như vậy, bởi vì có ta, đại hoa dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình, tự lập hối hận lắm miệng, người tiền lương đâu, người đều đem ta trong bao đồ vật toàn làm ra tới, không phát hiện có tiền, đại hoa hỏi, tự lập cầm lấy bao, có tiền, ngu ngốc, đại hoa đoạt lại đây, mệt ngươi vẫn là nhà khoa học, không ở hai bên, ở bao cái đáy, tự lập câu đầu xem qua đi. Liền nhìn đến cái đáy có cái tường kép, không cấm trợn to mắt, khó trách ta vừa rồi cảm thấy cái đáy ngạnh bang bang. Còn muốn hỏi ngươi ở đâu mua bao, chính ngươi phùng, ta nhưng không cái này tay nghề. Đại hoa ngẩng đầu, thấy hắn vẻ mặt tò mò, đừng nghĩ hoai, nhị hoa cho ta phùng. Tống chiêu đệ tiếp nhận tới, vừa thấy so tự lập còn nhiều, ngươi không thiếu đánh cướp nhị hoa đi. mươi 234, nhiệt liệt hoan nghênh. Đại Hoa nhướng mày, lời này nói như thế nào? Ta là Nhị Hoa thân ca, ta sai xử hắn giúp ta phùng bao, là không cùng hắn khách khí. Ta cảm thấy Nhị Hoa tưởng cùng ngươi khách khí. Tống Chiêu đệ nói, ngươi biết ta nói không phải ngươi kêu Nhị Hoa làm việc. khoảng một chút trong tay tiền, đã hiểu không? Đại Hoa lại lấy cái đào, một bên bóc ra một bên nói, ta là kêu hắn giúp ta mua quá vài lần đồ vật, cũng chưa cho hắn tiền, khá vậy không vài lần. Một lần nhiều ít, tống chiêu đệ hỏi, đại hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền mấy khối xà phòng, mấy hộp kem bảo vệ da mấy bình dầu cù là, mấy mâm nhang muỗi mà thôi, này đó còn thiếu, tự lập không cấm cất cao thanh âm, nương tổng cộng mới cho nhị hoa 100 đồng tiền, đại hoa, ta hỏi hắn có hay không tiền, hắn nói hắn có, hắn có ta liền chưa cho hắn, nói nữa, ta vừa rồi nói vài thứ kia đủ ta dùng hơn nửa năm. Toàn bộ thêm lên cũng vô dụng 10 đồng tiền. Mặc dù là 10 đồng tiền. 100 đồng tiền còn thừa 90 đâu. Ngươi, ngươi ra mặt như thế nào càng ngày càng dày. Tự lập nhíu mày. Ngươi lại không phải không tiền lương. Đại Hoa nhắc nhở hắn. Ta phải cho hắn tiền. Hắn không cần. Này cũng có thể trách ta. Hắn dám muốn ngươi tiền sao? Tự lập hỏi. Đại Hoa hỏi lại. Như thế nào không dám. Ta lại không phải lão hồ có thể ăn hắn. Ngươi... Ngươi là không thể đem hắn ăn. Nhưng ngươi sẽ đánh hắn. Tự lập nói. Từ nhỏ đến lớn ngươi. Đại Hoa đánh gãy hắn nói. Ta thật đúng là không đánh quá nhị oa, Không đánh quá. Tự lập cẩn thận hồi thưởng Giống như không có. Nhưng ngươi không thiếu hù dọa hắn. Đại Hoa. Ngươi không hù dọa qua hắn. Tự lập không có. Tống chiêu để ở hai người lại nhảy thời điểm. Đi trong phòng bếp lấy cái rổ. Hai ngươi còn xảo không? Nếu là không xảo đủ. ta chính mình đi mua đồ ăn tự lập vội vàng nói từ từ nương ta đem tiền đưa trên lầu nói đến tiền ta ăn mặc cần kiệm tích góp tiền cuối cùng còn không phải đến trong tay hắn đại hoa nói ta cũng chưa làm nhị oa còn tiền cho ta mua điểm đồ vật không phải hẳn là sao tự lập bước chân một đốn xoay người có nương ở chỗ này người cảm thấy nhị oa dám bạch dùng ngươi tiền sao đại hoa trợn trắng mắt đem hạch đào ném văng ra đứng lên trung tự lập ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi mấy năm nay không đi viện nghiên cứu mà là cùng người khác học thuyết tướng thanh đi ta nhất định là sai tàu mới cùng ngươi xả nhiều như vậy vô nghĩa tự lập chừng hắn liếc mắt một cái tiếp tục hướng trên lầu đi đại hoa nhếch miệng cười cười vươn tay nương ta xách theo rổ chạy nhanh đi rửa tay tống chiêu đệ nói tự lập dễ dàng tích cực ngươi đừng đậu hắn đại hoa ta cũng không tưởng đậu hắn Là hắn trước cổ trách ta, ta mặc dù đem nhị hoa tiền dùng xong rồi, canh sinh ở đế đô, hắn cũng có thể tìm canh sinh muốn, người biết canh sinh vì cái gì không nói cho ngươi, ta hiện tại là phó hiệu trưởng, tống chiêu đệ nói, khả năng chính là bởi vì hắn biết nhị hoa tiền bị ngươi dùng. Đại hoa sách một tiếng, kia canh sinh thật nhỏ mọn, chờ hắn trở về, ta tấu hắn, ngươi là tới ra nghỉ ngơi, vẫn là trở về tìm người đánh nhau. tự lập từ trên lầu xuống dưới liền nghe thế câu các ngươi bộ đội như vậy nhiều người ta tin tưởng ngươi muốn đánh nhau sẽ có rất nhiều người vui cùng ngươi khoa tay múa chân đại hoa bọn họ cũng không dám cùng ta động thủ, bọn họ không thân thích không bằng hữu ở bên ngoài trông cậy vào ta kem bảo vệ ra truy nữ hộ sĩ nữ bác sĩ đâu các ngươi có thể tiếp xúc đến nữ hộ sĩ tống chiêu đệ đem khóa đưa cho tự lập ý bảo hắn khóa cửa có thông tình đạt lý Ôn nhu xinh đẹp sao, đại hoa vui vẻ, không có, nương, ngươi vẫn là nhọc lòng tự lập đi, ngươi không giúp hắn tìm đối tượng, hắn đến độc thân cả đời, ta độc thân ta vui, ngươi quản không được, tự lập khóa lại môn, liền hỏi, nương, muốn hay không lại lấy một cái rổ, tống chiêu đệ, không cần, nhà ta không cần mua rau xanh, quay đầu lại các ngươi sách theo cá cùng con cua, ta sách theo thịt, ta đầy sách theo đi, tự lập nói, tống chiêu đệ cười. Đem rổ đưa cho hắn, quay đầu hỏi đại hoa, khúc tráng tráng ở nhà, người muốn hay không đi tìm hắn chơi. Hắn ở nhà, đại hoa hỏi, hắn không đi làm, tống chiêu đệ, hắn là lão sư, người đã quên, hình như là Nga. Đại hoa hồi tưởng một chút, kết hôn không, kết hôn ta liền không đi. Hắn tức phụ ở nhà, quái ngượng ngùng, tự lập giống nghe được thiên đại chê cười. Còn có người ngượng ngùng, ta xem ngươi là nhà khoa học phân thượng. Không cùng ngươi so đo Đại hoa chỉ vào tự lập Sự bất quá tam Ngươi lại chèn ép ta Ta nếu là không tấu ngươi Ta liền không gọi trung kiên cường Tự lập Ngươi còn có thể kêu trung đại hoa Đại hoa nghẹn một chút Hỏi tống chiêu đệ Hắn hiện tại như thế nào biến thành như vậy Ngươi không ở nhà Tự lập thật đúng là không phải như vậy Tống chiêu đệ nhíu mày Nhưng ta cũng đến nhắc nhở hai ngươi Các ngươi lại nói nhau nhau Ta liền về nhà Đại Hoa vội nói, không xào, không xào, hắn lại chèn ép ta, ta cũng không cãi lại. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi biết người khác nói như thế nào ngươi. Đại Hoa không ở, toàn bộ đảo đều trở nên đặc biệt an tĩnh. Đại Hoa một hồi tới, toàn bộ đảo đều náo nhiệt, tuyết minh ta nhân duyên hảo, mọi người đều ái cùng ta chơi. Đại Hoa quay đầu xem một cái, chúng ta hàng xóm mới thế nào. Tống Chiêu đệ kinh ngạc, ngươi biết thẩm tuyên thành điều đi rồi. Nhị Hoa nói, Đại Hoa nói, hắn nói tân đoàn trưởng là ba binh, hắn thức phụ có phải hay không đối với ngươi đặc biệt khách khí. Tống Chiêu đệ, người khá tốt, nhà hắn hài tử đặc sùng bái ngươi, ngày khác gặp phải, ngươi nhưng không cho đậu nhân ra. Sùng bái ta, Đại Hoa chỉ vào chính hắn, bởi vì ta học tập hảo. Tống Chiêu đệ cười nói, bởi vì ngươi là Sơn Đại Vương, ai nói, Đại Hoa nhíu mày, có phải hay không trước kia cùng ta chơi những cái đó tiểu thí hài. Tống chiêu để, ngươi có thể cha cha. Dù sao ngươi còn có thể tại ra ngốc ba ngày. Ngốc ba ngày, ta đây đến thừa phi cơ trở về. Đại Hoa nói, nếu không ngày thứ năm buổi chiều đuổi không đến bộ đội. Tự lập, ngươi trước kia đi học thời điểm. Liền ngồi phi cơ đi trường học. Hiện giờ ra tới công tác, ngược lại không bỏ được. chung Đại Hoa, như vậy không giống như là ngươi à. Nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi hôm nay là ngồi máy bay tới đi. Ngươi quản được sao? Đại Hoa hỏi lại, Tự Lập nghẹn lại, Tống Chiêu Đệ sọ não đau. "Đại Hoa, ngươi vừa trở về, ta thật không nghĩ đuổi ngươi đi. Ta đây lại làm hắn một lần." Đại Hoa quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện thực phẩm phụ xưởng tới rồi. "Tự Lập đại ca, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mua." Tự Lập thật sâu nhìn hắn một cái, xách theo rổ hướng bên trong đi. Đại Hoa chạy tới, câu lấy cổ hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng. Tống Chiêu Đệ dừng lại, Rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhấc chân tiếp tục đi, liền nghe được có người kêu đại hoa, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thực phẩm phụ xưởng công nhân đều ở cùng hắn chào hỏi. Tống chiêu đệ do dự một lát, dứt khoát tìm cái dâm mát mà đứng, chờ hai người bọn họ ra tới. Thực phẩm phụ xưởng công nhân viên chức nhiệt tình, đại hoa cùng bán thịt heo chào hỏi, lại hướng bán cá hỏi rõ hảo, bận quá, đến nỗi với đồ vật mua tề, mới phát hiện thiếu một người. Nương đâu, ngươi rốt cuộc phát hiện, tự lập trừng hắn một cái. Nương ở bên ngoài, chê ngươi mất mặt, ngượng ngùng tiến vào. Đại hoa, ta xem ngươi là hâm mộ ghen ghét ta còn kém không nhiều lắm. Xách theo cá cùng con cua tới cửa, khóe mắt dư quang chú ý tới. Tống chiêu đệ thật đúng là ở bên ngoài đứng, hơn nữa vẫn là một người. Nương, chờ ai đâu, chờ ngươi. Tống chiêu đệ hỏi, tuần tra xong rồi, có gì cảm thường. Đại hoa rốt cuộc có một chút ngượng ngùng. Các hương thân quá nhiệt tình, có điểm chống đỡ không được, nhìn đem người cấp Mỹ. Tống chiêu đệ nói, 11 giờ rưỡi, chúng ta về nhà, dọn dẹp một chút, người ba nên đã trở lại. 12 giờ nhiều một chút điểm, Trung kiến quốc về đến nhà, thay dép lê, chuẩn bị đi rửa mặt, nghe được trong phòng bếp nói chuyện thanh. Bước chân một đốn, vội vàng hỏi, chiêu đệ, người cùng ai ở trong phòng bếp? Ba ba, là ta, đại hoa đi ra. có phải hay không thực ngoài ý muốn có phải hay không thực kinh hỉ trung kiến quốc trao mày người như thế nào đã trở lại có phải hay không trộm đi tới nương đại hoa xoay người kêu trung sư trưởng hắn có ý thứ gì tống chiêu đệ người đừng để ý đến hắn chính hắn liền cảm thấy không thú vị nương nghe nói ta đại ca trở về ở đâu đâu tống chiêu đệ vội vàng hỏi tam hoa tam hoa lúc này không nên ở dũng thành sao tự lập hỏi Đại hoa, là tam hoa tử, vào được, ba, đại ca đâu, tam hoa gặp khách đại sành chỉ có trung kiến quốc, có chút thất vọng, chẳng lẽ khúc tráng tráng cha gạt ta. Đại hoa vui vẻ, tam hoa tử, người ca ở bên này đâu, tam hoa theo tiếng nhìn lại, thấy hắn ở phòng bếp cửa, vội vàng chạy qua, đến đại hoa trước mặt dừng lại. Đại ca, người thay đổi, có phải hay không càng xoái? Đại hoa hỏi, tam hoa tưởng nói là, thấy đi đến trong phòng bếp trung kiến quốc. Không có ba ba xoái. Đại Hoa giơ tay liền tưởng đánh người. Bàn tay ra tới, chiều trên mặt hắn ninh một phen. Ngươi như vậy vội vã trở về, chính là vì nhắc nhở ta, ta không bằng ba đẹp, ta là tới xem ngươi." Tam Hoa nói, "Chính là ngươi xác thật không có ba ba xoái. Đại Hoa chừng mắt, "Ngươi còn nói?" Tam Hoa ăn ngay nói thật, "Làm sao vậy?" Nhị Hoa tiến vào, "Đương mấy ngày binh, thật cho rằng chính mình là đại tướng quân, tiểu binh một cái." phổ rất đại tống chiêu đệ ra tới các ngươi đều đã trở lại chúng ta mới vừa rời thuyền khúc tráng tráng ba liền cùng chúng ta nói đại ca đã trở lại nhị oa nói chúng ta đạp xe đến nhà xưởng bên kia xem một cái cũng không chờ khách thuyền trực tiếp đáp thuyền đánh cá trở về nói nghe một chút quần áo tất cả đều là mùi tanh tống chiêu đệ ngại trên người hương vị trọng liền đi đổi thân quần áo chờ lát nữa ăn cơm Tự lập cũng đã trở lại. Tự lập ca ca, tam hoa đẩy ra đại hoa. Tự lập ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Tự lập cười nói, so đại hoa sớm tới trong chốc lát. Tam hoa, người có thể kêu tên của ta. Ta sẽ không trách ngươi không hiểu lễ phép. Cũng có thể kêu ta tự lập ca. Ta có thể đừng kêu ca ca. Vì cái gì, tam hoa theo bản năng hỏi. Trung kiến quốc, ta nổi ra gà đều đi lên. Ta cảm thấy khá tốt. Đại hoa nói. tam hoa kêu tự lập ca, ta ngược lại còn không thói quen. tam hoa, liền như vậy kêu, trùng kiến quốc truyền hướng đại hoa. Ngươi là cố ý tới khí ta sao? Đương nhiên không phải, đại hoa vừa nói vừa sau này lui. Ngài nếu như vậy thường, ta đây cũng không có biện pháp. Thối lui đến Trấn Hưng bên người. Nghe nói ngươi treo nhân gia cô nương đã nhiều năm, không muốn cưới nhân ra. Mã Trấn Hưng, mấy năm không thấy, làm ta lao mắt mà nhìn a mươi 235, Đại Hoa bức hôn, Trấn Hương vội vàng nói, không thể nào, nói như vậy nương gạt ta, Đại Hoa nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc, không chấp nhận được Trấn Hưng rào biển, Trấn Hưng theo bản năng lắc đầu, không có, nương không gạt ta, thuyết minh nương nói chính là thật sự, ngươi lại nói không có, Đại Hoa nhướng mày, nghiêm túc nói, rốt cuộc có vẫn là không có, Trấn Cương cười hì hì nói, Đại Hoa, ta nói cho ngươi. Ta ca hắn không tưởng treo liễu tĩnh tĩnh, nhưng hắn lại không nghĩ kết hôn. Kéo kéo liền biến thành vẫn luôn treo nhân ra. Trấn Hưng, ta nhớ rõ người trước kia không phải như vậy ngượng ngùng xoắn xích người A. Đại Hoa nghiêng đầu đánh ra hắn. Với ai học tật xấu, chẳng lẽ là cái kia liễu tĩnh tĩnh? Trấn Hưng bật thốt lên nói. Không phải, không phải. Đại Hoa biểu môi, từ trước năm nghỉ hè đến năm nay nghỉ hè. Suốt hai năm, ba ba thấy nương hai mặt liền kết hôn. người chính là hắn con nuôi có thể hay không có điểm nãi phụ chi phong trấn hưng đau đầu đại hoa người thỉnh thăm người thân giả không phải trở về xem lão sư cùng trung thúc là vì thúc dục ta kết hôn tưởng quá nhiều là bệnh đến chỉ, đại hoa nói do dự không quyết đoán cũng là bệnh cũng đến chỉ, như vậy vừa nói ta phát hiện trên người của ngươi tật xấu thật không ít a trấn cương xem náo nhiệt không chê sự đại ta cũng cảm thấy không ít có ngươi chuyện gì trấn hưng quay đầu chừng liếc mắt một cái hắn giúp lão sư nấu cơm đi trấn cương xoay người ngồi vào hắn đối diện liền không đi mã trấn cương đại hoa mở miệng trấn cương bỗng nhiên đứng dậy lão sư muốn ta hỗ trợ không chạy tới phòng bếp chung kiến quốc xoa xoa thái dương may mắn các ngươi đều khảo đi rồi các ngươi nếu là đều ở nhà ta và ngươi nương đến thiếu sống 10 năm chúng ta lại không phải diêm vương gia. đại hoa lớn tiếng nói Chỉ sợ đứng ở trong phòng bếp hắn ba nghe không thấy. Trung kiến quốc truyền hướng phòng khách. Các ngươi là diêm vương gia thủ hạ đòi mạng quỷ. Kia cũng không dám thúc giục ngươi. Đại Hoa ngồi vào Trấn Hưng bên người. Trở lại chuyện chính, tình huống như thế nào. Trấn Hưng có chút không được tự nhiên. Hướng bên cạnh di một chút. Đại Hoa câu lấy cổ hắn. Chỗ nào chạy, hôm nay ta đã trở về. Cần thiết đến cho ta nói rõ ràng. Ta nhưng không hy vọng lần sau trở về. Trên đào người thấy ta không phải nói, đại hoa, đã trở lại, mà là nói, đại hoa, trở về nói nói nhà ngươi Trấn Hưng, quá không phải nam nhân, nào có như vậy nghiêm trọng, Trấn Hưng mày nhíu lại, ngươi đừng làm ta sợ, đại hoa, kết hôn loại sự tình này có cái gì hảo do dự, tưởng kết liền kết, về sau cảm thấy không thích hợp lại ly, không ai có thể bảo đảm cả đời liền kết một lần hôn, ba ba, đúng không, ngươi khuyên hắn liền khuyên hắn. Đừng tiện thể mang theo ta. Trung kiến quốc đầu càng đau. Đại Hoa vội vàng gật đầu. Hảo hảo hảo. Ngươi xem Liêu Bình, Tôn huyền Như, Tiếu Tú Dung. Này không đều từng ly hôn. Nhị hôn quá đến khá tốt sao. Ngươi không cần cảm thấy về sau cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đưa ra ly hôn. Nhân gia nhật tử sẽ thực thê thảm. Rời đi ngươi. Nói không chừng nhân gia gặp qua đến càng tốt. Ta này còn không có kết hôn đâu. trấn Hương nhắc nhở hắn. Đại Hoa, vậy kết a. kết mới có thể ly ta trấn hưng cứng họng không biết nên nói cái gì chuyện của ta người không cần phải xen vào đại hoa đứng lên xoa tay hầm hè trấn hưng sắc mặt đột biến người dám người có thể thử xem ta có dám hay không đại hoa cười tủm tỉm nói câu cửa miệng nói đánh người không vào mặt lại không làm cho Liễu tĩnh tĩnh phát hiện bằng không nàng nên cho rằng ta cái này chú em ái đánh nhau cho nên cũng không thể đánh ngươi nửa người trên nhìn chằm chằm chấn hưng trầm tư một lát hướng trong phòng bếp kêu mã chấn cương lại đây hỗ trợ chấn cương chạy ra được rồi ngươi ngươi chấn hưng chỉ vào đại hoa sợ đại hoa không chỉ là hù dọa nàng vội vàng kêu lão sư trung thúc các ngươi quản quản đại hoa chấn cương ta đừng hô lão sư cùng trung thúc nếu có thể quản trụ hắn hắn khi còn nhỏ trung thúc cũng sẽ không đá hắn chúng ta bảy cái đã có thể hắn ai quá tấu lão sư trung thuốc trấn hưng chưa từ bỏ ý định hướng về phía phòng bếp tiếp tục kêu hô lên tới một cái trung tam oa tam oa người dám giúp đại oa ta ta phạt ngươi sao mười thiên bài khóa tam oa sách một tiếng mã lão sư ta đã tốt nghiệp này một năm tới ngươi nhưng không thiếu phạt ta sao bài khóa mã lão sư ta nếu là ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng xem một cái đại oa Thấy hắn không sinh khí, liền tiếp tục nói, kết hôn điểm này việc nhỏ. Cắn răng một cái một nhắm mắt liền đi qua. Nói nữa, người nếu không có bạn gái, chúng ta không nên như vậy bức ngươi. Nhưng ngươi đều cùng nhân ra ở chung hai năm. Lại không kết hôn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta tưởng lại hiểu biết hiểu biết. Trấn Hưng nhìn đại hoa nói. Đại hoa tò mò, hiểu biết cái gì? Ngươi tưởng thâm nhập hiểu biết. Chỉ có thể kết hôn. Thâm, ngươi, Trấn Hưng đau đầu. Tam oa, còn ở chỗ này đâu? Tam hoa, ta đều 18, lại không phải tiểu hài tử, liền tính nghe không hiểu, ta hỏi ba ba, ba cũng sẽ nói cho ta. Tạm dừng một chút, Trấn Hưng, còn có hay không cái gì tưởng nói? Không đúng sự thật, chúng ta liền bắt đầu a. Ta thật không chuẩn bị tốt. Trấn Hưng nhìn Đại hoa, tính ta cầu ngươi, thành không? Đại hoa, ngươi liền thiếu người đẩy ngươi một phen. Kết hôn còn không phải là kết nhóm sinh hoạt, muốn chuẩn bị cái gì? Ta nghe Nhị oa nói, ngươi phòng ở đều trang hoàng hảo, tường phấn tuyết trắng, giường, bàn làm việc, ghế dài, trường kỳ cùng bàn ăn đều là hoàn toàn mới. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu ngươi gật đầu. Theo ta thấy không phải ngươi không chuẩn bị tốt, là Liễu Tĩnh Tĩnh quán đến. Liễu Tĩnh Tĩnh lần này trở về đưa ra chia tay. Ngươi bảo đảm lập tức lôi kéo nàng đi kết hôn. Ta cảm thấy đại ca nói đúng. tam oa nói, đại ca, đánh vẫn là không đánh. Đại Hoa gật đầu, đánh. Trấn Hương sắc mặt trắng bệch. Đại Hoa vui vẻ, có biết hay không liễu tĩnh tĩnh trong nhà số điện thoại. Gọi điện thoại, chúng ta ngày mai tới cửa bái phòng. A, Tam Hoa hảo sinh thất vọng. Gọi điện thoại A, Trấn Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tĩnh tĩnh trong nhà không điện thoại. Liễu An An trong sườn có điện thoại. Tam Hoa vội vàng nhắc nhở. Liễu tĩnh tĩnh nàng mẹ đơn vị cũng có điện thoại. Đi đến điện thoại cơ bên cạnh. từ phía dưới rút ra một chương giấy đại ca dãy số đều tại đây mặt trên trấn hưng đứng dậy đi đoạt lấy đại hoa nhấc chân một chân đem hắn đá lảo đảo một chút trấn cương sợ tới mức vội vàng đỡ hắn đại hoa lần sau điểm nhỏ kính ta ca chỉ là cái văn nhược thư sinh vô pháp cùng ngươi so đã biết đại hoa một bên quay số điện thoại một bên nói giữ chặt hắn đừng quấy giày ta trấn hưng tức khắc muốn mắng người người đánh đi Kết hôn thời điểm ta không đi, ta xem ngươi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại Hoa quay đầu lại liếc hắn một cái, ta quá hai ngày liền hồi bộ đội. Ngươi tưởng làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ? Ngươi không nghĩ làm, đẩy đến ta trên người cũng không quan hệ. Dù sao Liễu Tĩnh Tĩnh tìm không thấy ta, cuối cùng vẫn là đến ngươi giải quyết tốt hậu quả. Trấn Hưng há miệng thở dốc, ngươi trở về chính là vì khí ta? Không phải, Đại Hoa nói, ba vừa rồi nói. ta là tới khi hắn trấn hưng nghẹn một chút người dám đánh ta liền không nhận ngươi cái này huynh đệ không quan hệ dù sao ta huynh đệ nhiều không kém ngươi một cái đại hoa nghe được bên kia thông nhỏ giọng nói người tương lai mẹ vợ trấn hưng theo bản năng câm miệng đại hoa vui vẻ hắn không biết liễu tĩnh tĩnh cha mẹ gọi là gì trực tiếp nối tiếp điện thoại người ta nói ta tìm liễu tĩnh tĩnh ba ba phiền toái đồng chí giúp ta kêu một chút Trấn Hương thường đánh người, nhưng hắn lại không dám, chỉ vào chung đại hoa. Người có loại đời này đừng kết hôn, ta thường kết hôn cũng đến trước có cái đối tượng. Đáng tiếc không Bạn có, đại, đại hoa kiều chân bắt chéo, đem điện thoại cơ đặt ở trên đùi, nếu không ngươi cho ta giới thiệu một cái. Trấn Hưng khẽ cắn môi, nằm mơ, trông cậy vào ngươi giới thiệu, ta cũng cảm thấy không bằng nằm mơ. Đại hoa nghe được một tiếng, uy, vội vàng nói, thúc thúc ngươi hảo. Ta là ai? Ta là mã Trấn Hưng ca ca. Có chuyện gì? Trấn Hưng thẹn thùng, vẫn luôn tưởng cùng tiểu liễu nói kết hôn sự. Do dự mấy tháng cũng chưa nói xuất khẩu, làm đến ta nương còn tưởng rằng hắn không nghĩ kết hôn. Cũng không dám thúc giục hắn. Ngài xem ngài khi nào phương tiện, ta nương cùng Trấn Hưng đến nhà ngươi đi một chuyến. Thương lượng một chút kết hôn nhật tử, đem hai người bọn họ sự làm. Liễu ra cha mẹ trước kia lo lắng nữ nhi theo mã Trấn Hưng quá khổ nhật tử. sau lại biết được Mã Trấn Hưng dưỡng mẫu là chủ nhiệm giáo dục? Dưỡng phụ là sư trường. Liễu phụ liễu mẫu lại sợ Mã Trấn Hưng khi dễ liễu tĩnh tĩnh? Thời gian dài, liễu ra người lại bắt đầu lo lắng Mã Trấn Hưng có mặt khác ý tưởng. Vừa rồi làm việc thời điểm, người khác hỏi liễu phụ, liễu tĩnh tĩnh kết hôn không? Liễu phụ cũng không mặt mũi nói. Rốt cuộc yêu đương nói 2 năm, gác bọn họ bên kia không nhiều lắm thấy. Liễu phụ vừa nghe Trấn Hưng không phải không nghĩ cưới. Làng ngượng ngùng, vội vàng nói, ta nghe tĩnh tĩnh nói, người ba rất bận mụ mụ ngươi cũng rất bận bọn họ khi nào có thời gian, khi nào lại đây, chúng ta đều được, ta đây hỏi một chút, đại hoa lớn tiếng hỏi, nương, liễu thúc thúc hỏi ngươi khi nào có thời gian, trùng kiến quốc quả thực vô ngữ, chỉ chỉ hắn, nhỏ giọng nói, ngươi thật giỏi, một nghỉ, ngươi nương qua đi, đại hoa không có nói thẳng, giải thích nói, Ta đệ đệ qua mấy ngày đến đi trường học đưa tin. Ta nương đến cho hắn thu thập hành lý. Tháng này không có thời gian. 9 tháng phân lại là khai giảng. Chỉ có thể đến 11 nghỉ. 11 không có việc gì. 11 không có việc gì. Liễu phụ hỏi. Có phải hay không Tam oa? Đại hoa. Đúng vậy. Liễu thúc thúc. Liền nói như vậy định rồi. Không quấy dày ngài công tác. Tái kiến. Treo lên điện thoại. truyền hướng chấn hưng. Liền như vậy nói mấy câu sự. người đến nỗi do do dự dự hơn 2 năm, không có hơn 2 năm. Trấn Hương vội nói: Đại Hoa, một năm luôn có đi. Trấn Hương nhấp môi, xem như cam chịu. Đại Hoa suy một tiếng, đứng lên lười nhác vươn vai. Ta chính là ta, làm gì gì thành, đừng khoe khoang. Tiến vào bưng thức ăn, tự lập bưng một chậu con cua ra tới. Trấn Hưng Đại Hoa tuy rằng giúp ngươi gõ định nhật tử, nhưng lại không phải kêu ngươi mười một kết hôn. Ngươi đừng sợ. Ngày khác thương lượng kết hôn nhật từ thời điểm, người đại nhưng đẩy đến sang năm Trấn trấn hương cho rằng không nghe rõ, sang năm, đúng vậy, tự lập nói, người liền nói chúng ta sang năm mới có thể trở về. Hy vọng người kết hôn thời điểm, người một nhà tề tề trình trình, một cái cũng không ít, trấn Hưng thấy tống chiêu đệ ra tới, vội vàng hỏi, lão sư, đẩy đến sang năm 11, có phải hay không không lớn thích hợp, biết không rất tốt còn hỏi. tống chiêu đệ quét liếc mắt một cái tự lập hắn cố ý kích ngươi trấn hưng có chút xấu hổ lắp bắp hỏi lão sư mười một thật đi ngươi nếu tưởng đổi cái đối tượng chúng ta có thể không đi tống chiêu đệ nói trấn hưng kia kia vẫn là đi thôi trấn hưng ngươi trong lòng có phải hay không có người khác tự lập tò mò đối liễu tĩnh tĩnh chỉ có một chút điểm hào cảm tính toán đi phòng bếp đoan cơm đại hoa dừng lại thật là nói như vậy trấn hưng Người đã có thể quá mức, không thể nào, Trấn Hưng nói, ta đi học thời điểm cũng chưa như thế nào cùng nữ sinh giảng nói chuyện. Tốt nghiệp xong liền tới trên đảo, ở tại trong nhà, ta thích người khác, cũng không thể gạt được lão sư, Tống chiêu đệ xua tay, ta không như vậy lợi hại, nói, hướng trong phòng bếp đi, người lão sư nói, nàng không biết, đại hoa nói, nhưng cũng không đại biểu không có, thành thật nói cho ta. Ta lại giúp ngươi tưởng cái biện pháp cùng liễu gia giải trừ hôn ước. tam hoa nhìn xem Trấn Hưng, lại nhìn xem đại hoa không giống như là ở nói giỡn. Trấn Hưng có lợi hại như vậy sao? Một bên treo liễu tĩnh tĩnh, vừa nghĩ người khác, không có, Trấn Hưng nói. Nhị hoa cũng khá tò mò, ta vẫn luôn muốn hỏi, mỗi lần chờ ta muốn hỏi thời điểm lại không thích hợp. Trấn Hưng, ngươi vẫn luôn cường điệu đi học thời điểm không loạn thông đồng. người như thế nào biết liễu tĩnh tĩnh thích ngươi vừa thấy ngươi ở trong trường học liền không ai truy đại hoa nói có thích hay không hắn nhân gia nữ sinh một mở miệng trấn hưng là có thể cảm giác ra tới đối không mã trấn hưng trấn hưng chừng hắn một cái đi phòng bếp lấy chiếc đũa đại hoa hướng hắn bóng dáng bĩu môi bị ta nói chúng rồi chính là ta còn là không minh bạch hắn trong lòng rốt cuộc có hay không những người khác tam hoa nói Đại Hoa nghiêm túc tự hỏi một phen. Về vấn đề này, chờ chúng ta ăn cơm xong. Ta tấu hắn một đốn. Ngươi sẽ biết, thấy Tống Chiêu Đệ bưng rau xanh ra tới. Nương, ngài là một vị vĩ đại thả khai sáng mẫu thân. Hôn nhân đại sự đều làm chính chúng ta làm chủ. Nhưng loại sự tình này đạt được người. Chấn hưng cái kia túng bao. Kêu chính hắn quyết định. Hắn lo trước lo sau có thể suy xét đến thiên hoang địa lão. Tống Chiêu Đệ cười cười. Không như vậy nghiêm trọng. ngươi không trở lại, nhiều nhất đến cuối năm, liệu tĩnh tĩnh phải thúc giục hắn, khó trách ngài một chút đều không vội, đại hoa nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vạn nhất liệu tĩnh tĩnh cùng hắn phân cao thấp, chấn cương, không có khả năng, liệu tĩnh tĩnh trước kia không thể xác định ta ca có thể hay không thích thượng nàng. Đều dám cầu nàng lão sư đem nàng điều đến bên này. Hiện giờ là ta ca đối tượng, ta ca giẫm chân tại chỗ, chờ nàng mất đi kiên nhẫn. Vô cùng có khả năng trực tiếp lôi kéo ta ca đi xả trứng. Vậy ngươi thật đủ túng. Đại Hoa đánh giá chấn Hưng một phen. Nếu không phải gặp được Liễu Thĩnh tĩnh Ngươi đến cô độc sống quãng đời còn lại. Trấn Hương thấy đồ ăn toàn bộ tề. Đưa cho Trung Kiến Quốc một đôi chiếc đũa. Trung thuốc, ăn cơm. Theo sau cấp tống chiêu đệ một đôi. Cuối cùng mới cho Đại Hoa. Ngươi liền cái đối tượng đều không có. Có cái gì tư cách nói ta. Nói đúng, Trung Kiến Quốc vui vẻ. Trung Đại Hoa, có gì tư cách? chương 236, Tam Hoa vào đại học, Đại Hoa tức khắc cảm thấy ngực đau. Nương, các ngươi liền như vậy đối đãi rời nhà ba năm hài tử sao? Ngươi đã không phải hài tử, tống chiêu đệ đưa cho hắn một cái con cua. trấn Hưng đã đồng ý cùng ta đi liễu ra, ngươi cũng đừng nắm hắn không bỏ. Ăn cơm xong tìm ngươi bằng hữu chơi chơi, ở nhà hào hào nghỉ hai ngày, ngày khác ta đưa ngươi đi bộ đội Đại Hoa cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nương đưa ta, ta không nghe lầm đi, không nghe lầm, là ngươi, Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa thử nói, đưa ta đi bộ đội, chúng ta đưa Tam Hoa đi đưa tin, thuận tiện đưa ngươi, Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa suy một tiếng, ta liền cảm thấy ngài không có khả năng chuyên môn đưa ta, kéo xuống một cái con cua chân, Triều Tam Hoa ném qua đi, Tam Hoa tử mọi người đều đi đưa ngươi, có gì cảm thưởng, Ba ba không đi, canh sinh ca ca không đi. Trấn cương đến đi trường học, cũng không có thời gian đưa ta. Tam hoa nói, cũng liền Trấn Hưng, nhị ca, tự lập ca ca cùng nương đưa ta. Đại hoa, nhiều người như vậy còn thiếu. Người trước kia đi học thời điểm, mỗi lần nghỉ đều cùng Trấn Hưng một khối trở về. Tam hoa nói, về sau ta chỉ có thể chính mình trở về. Người như thế nào không nói cái này. Đại hoa không nghĩ tới, nhưng hắn mới sẽ không thừa nhận. Ai làm ngươi đi học như vậy vãn? Ta so ngươi tiểu tứ tuổi được không? Tam Hoa nói, ta tưởng đi học sớm. Nhân ra trường học cũng không cần ta. Nói nữa, liền tính ta là cái thiên tài. Cùng các ngươi cùng nhau thi đậu đại học. Ta trường học không ở đế đô. Vẫn là đến ta chính mình trở về. Đại Hoa, dù sao ngươi về sau đến chính mình trở về. Chính mình đi đưa tin không phải được. Tam Hoa tử, ngươi đều 18. Ta đi học năm ấy mới 16. cũng không kêu nương đưa, ngươi không làm nương đưa ngươi là vấn đề của ngươi, cũng có thể trách ta. Tam Hoa mở to hai mắt, ta lúc trước lại không túm nương, không chuẩn nương đưa ngươi. Đại Hoa há miệng thở dốc, ta, ta tiểu tử ngươi cho ta chờ. Trấn Hưng có nghĩ tấu đại ca? Tam Hoa hỏi. Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái, hảo hảo ăn cơm. Hai người lại nói nhau nhau tam câu, liền không phải ngươi tấu hắn, hắn đánh ngươi. Là trung thuốc tấu hai ngươi, tàm hoa vội vàng xem trung kiến quốc, thấy hắn trao mày, kẹp một miếng thịt phóng tới trung kiến quốc trong chén. Ba dùng bữa, nương làm, ăn rất ngon, trung kiến quốc ngẩng đầu xem một cái sáu đứa con trai. Nhịn không được thở dài một hơi, mày canh sinh không trở về. Ba, canh sinh vội cái đâu? Đại hoa hỏi, ngô lão nhân giữ nhiều lành ít, ngô ra cùng thi ra ốc còn không mang nổi mình ốc. Theo lý thuyết không dám lại trêu chọc kỳ ra ra cùng canh sinh. Hắn hẳn là thực nhàn mới đúng. Trung kiến quốc, ta cũng lộng không rõ. Dù sao ngươi nương hỏi hắn. Hắn liền nói không có việc gì. Ngươi nương đánh cấp Lưu Bình. Lưu Bình cũng nói hắn hảo hảo. Phòng trừng vội vàng nói đối tượng. Ngượng ngùng làm chúng ta biết. Hắn sẽ ngượng ngùng. Đại hoa lắc đầu. Canh sinh phải biết rằng ngượng ngùng. Nhà ta tam hoa tử đều không kêu tự lập ca ca. Tống chiêu đệ. Người trước kia biết chấn hưng khủng hôn sao? Người trước kia biết chấn cương thấy người chết so người sống cao hứng sao? Lão sư, lão sư, người chết đạt được người nào? Chấn cương nói, cho phép ta giải phẫu. Ta sẽ thật cao hứng. tống chiêu đệ tâm mệt. Ta xem như thấy rõ ràng. Các ngươi độc thân cũng là bằng bản lĩnh độc thân. Nương, đừng nóng giận. Đến trường học ta liền tìm đối tượng. tam Oa nói, tốt nghiệp liền kết hôn. Việc không theo chân bọn họ học. tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái trông cậy vào ngươi ta còn không bằng trông cậy vào nhị hoa tam hoa tử ta cố ý hỏi thăm quá đại hoa nói các ngươi trong trường học liền mũi đều là công trung kiến quốc xem hắn trước mặt ba cái con cua xác xem một cái tam hoa trước mặt một cái con cua chân vẫn là đại hoa vừa rồi ném qua đi các ngươi nếu không muốn ăn cơm ta liền đem đồ ăn triệt cho các ngươi thượng trà ăn cơm ăn cơm Đại Hoa cấp Trung Kiến quốc kẹp một khối cá, ta làm, ngài nếm thử. Trung Kiến quốc lười đến cùng hắn vô nghĩa, không cúi đầu ăn cá, cũng không nói lời nào. Liền tĩnh tĩnh mà nhìn hắn, Đại Hoa bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên. Bẻ ra con cua, thành thành thật thật ăn cơm, nhưng mà, này bữa cơm vẫn như cũ ăn gần một giờ. Sau khi ăn xong, Trung Kiến quốc đi nơi đóng quân, Đại Hoa xoa bụng đi tìm bằng hữu. Tam Hoa đi theo hắn mông mặt sau, hỏi hắn bộ đội sự. Tam Hoa sắp đi trường quân đội đưa tin, Đại Hoa khó được không ngại hắn phiền, cũng không ngại hắn vấn đề nhược trí, biết đến toàn nói cho hắn, không biết nhớ kỹ, chuẩn bị trung kiến quốc trở về hỏi trung kiến quốc, gặp nhau luôn là ngắn ngủi, mười bữa cơm, ba ngày đi qua, Đại Hoa cũng nên đi trở về, Đại Hoa trở về đột nhiên, Nhị Hoa chỉ tới kịp cho hắn làm mấy bộ quần áo. không có thời gian cho hắn làm giày. Tống chiêu đệ rứt khoát đem ngày thường cấp trung kiến quốc làm giày. Toàn trang đại hoa trong bao nương mấy cái xuất phát ngày đó. Đại hoa kiểm tra hắn bao nhìn đến bốn song tân giày lấy ra tới khoa tay múa chân một chút nương này mấy đôi giày là ba ba giày đúng vậy. Tống chiêu đệ nói ta trở về lại cho hắn làm một nhà chín khẩu trung kiến quốc chân lớn nhất tiếp theo là đại hoa canh sinh. Chấn hương bọn họ giày đều so đại hoa giày tiểu một chút. Kỳ thật đại hoa không thể so hoa cũng có thể nhìn ra tới. Ta mấy năm nay không trường. Hắn giày ta vô pháp xuyên. Gót chân nơi đó ta bỏ thêm mấy miếng vải. Người mặc vào vừa vặn. Tống chiêu đệ nói. Nếu là cảm thấy đại. Coi như dép lê xuyên. Các ngươi bộ đội phát cái loại này dày. Không thể cả ngày xuyên. Mùa đông còn hảo một chút. Mùa hè có thể đem chân che lạn. Đại hoa chính là ta có dép lê a nói nữa ta chiến hữu nếu là thấy ta đem hào hào giày đương dép lê nhất định lấy dép lê cùng ta đổi ai muốn cùng ngươi đổi ngươi liền cùng ai đổi tống chiêu đệ nói ngươi hào phóng điểm ngươi chiến hữu niệm ngươi hào về sau bọn họ nghe được điểm sự mới có thể trước tiên nói cho ngươi đừng đương coi tiền như rác là được đại hoa gật đầu hào đi chúng ta đi thôi tám tháng hai hào trạng vàng canh sinh lái xe đem đại hoa đưa đến bộ đội tống chiêu đệ một hàng gác kỳ gia trụ hạ tống chiêu đệ nguyên bản tính toán trụ nhà khách canh sinh đi tiếp bọn họ thời điểm tống chiêu đệ hỏi canh sinh gần nhất thế nào canh sinh nói khá tốt tống chiêu đệ lại thấy hắn so trước kia đi học thời điểm còn béo một chút xác định hắn thực hảo nhưng nàng tổng cảm thấy canh sinh có việc gạt nàng mới quyết định đi kỳ ra xem cái đến tột cùng ở kỳ ra ở một đêm tống chiêu đệ lôi kéo kỳ ra bảo mẫu nói chuyện phiếm Cái gì cũng chưa hỏi tham gia tới. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong không phải cái gì chuyện xấu. Tam hoa điền trí nguyện trước một đêm. Trung kiến quốc cùng hắn nói hơn 2 giờ. Chủ yếu cùng hắn giảng tham gia quân ngũ có bao nhiêu khổ có bao nhiêu mệt có bao nhiêu nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tam hoa dao động. Theo sau, trung kiến quốc hỏi hắn. Không thượng trường quân đội thường báo cái nào trường học. Tam hoa chọn lựa một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đệ nhị pháo. đại hoa lại cùng tam hoa giảng rất nhiều bộ đội sử tam hoa có chuẩn bị tâm lý tới rồi trường học lợi dụng xa tế bánh cuộn thường cùng tiêu lá cây cùng với đại bạch thò kẹo sữa Thực mau cùng bạn cùng phòng hòa mình chỉ là lần đầu tiên rời nhà đêm khuya tĩnh lặng nhớ tới trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ tam hoa luôn muốn khóc lại sợ bị bạn cùng phòng nghe được cười nhạo hắn tam hoa dùng sức nhẫn vài lần ngược lại không nghĩ ra Tống Chiêu Đề cũng sợ Tam Hoa không thói quen. Mỗi cuối tuần đều cấp Tam Hoa viết phong thư, trừ bỏ nhắc nhở hắn cần thay quần áo, cần tắm rửa, còn nhắc nhở hắn trời lạnh, xuyên hậu một chút từ từ. Có khi còn sẽ gửi một đôi giày hoặc là một kiện áo lông. 11 nghỉ. Tống Chiêu Đề cùng Trấn Hưng đi trước Liễu Gia. Cùng Liễu Gia người thương nghị Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh hôn sự thời điểm. nhị Hoa cũng thấy Tam Hoa. Hôm sau. tống chiêu đệ cùng Trấn hưng ngồi trên chờ về xe nhị oa cũng ngồi trên đi trước đế đô xe tam oa ngày thường cùng cái tiểu hài từ dường như không ngừng tống chiêu đệ không yên tâm nhị oa bọn họ cũng không yên tâm cho nên nhị oa mới cố ý chạy tới đi xem hắn đem hắn tiếp ra tới cải thiện cải thiện thức ăn ăn cơm thời điểm phát hiện tam oa đã thích chứng quân giáo sinh sống nhị oa vẫn như cũ quyết định nguyên đán nghỉ lại đi xem hắn tống chiêu đệ ở nhà nghỉ nửa ngày Sáng sớm hôm sau liền cùng Trấn Hưng đi trước Dũng Thành tìm người cái công nhân ký thúc xá. Nhưng mà, hai người công đạo hảo công nhân, đạp xe đi trước bến tàu trên đường. Trấn Hưng nhìn đến một cái người quen. Trấn Hưng nguyên bản cho rằng nhìn lầm rồi. Dùng sức rụi rụi mắt, phát hiện không có sai. Vội vàng nói, lão sư, ta nhìn đến canh sinh. Ai, tống chiêu đệ vội vàng kêu hắn dừng lại. Ở đâu đâu, Trấn Hưng, lão sư, ngươi trước xuống dưới. tống chiêu đệ vội vàng từ xe đạp thượng nhảy xuống ta như thế nào không thấy được hướng bên kia đi trấn hưng chỉ vào phía trước ta xác định ta không nhìn lầm canh sinh cùng vài trung niên người đi một khối vừa nói vừa cười tống chiêu đệ thưởng một chút ta ở chỗ này chờ ngươi chạy nhanh đạp xe qua đi nhìn xem đuổi không kịp liền trở về nga hảo trấn hưng vội vàng bước lên xe truy một lát trấn hưng trở về hướng tống chiêu đệ lắc đầu Không có, tiểu tử này làm cái gì? Tống chiêu đệ nhíu mày. Về nhà, ta gọi điện thoại hỏi một chút kỳ lão. 12 giờ nhiều về đến nhà. Trấn Hưng buông xe liền đi nấu cơm. Tống chiêu đệ bắt điện thoại. Kỳ lão không ở nhà. Bảo mẫu tiếp, tống chiêu đệ không cùng nàng vòng vo. Trực tiếp hỏi, canh sinh đi đâu vậy? Bảo mẫu nói không biết. Tống chiêu đệ trừng mắt microphone quả thực muốn mắng người. Nhưng nàng nhịn xuống, cùng bảo mẫu hàn huyên hai câu. Treo lên điện thoại liền đánh cấp Lưu Bình Kết quả Lưu Bình chỉ biết canh sinh không ở đế đô Tống chiêu đệ hít xô một hơi Muốn đánh cấp đế đô đại học hiệu trường Thác hắn tìm một chút nhị oa Dương mắt nhìn đến trên tường trung Đúng là ăn cơm thời điểm Suy tư trong chốc lát Buông điện thoại Đến trong phòng bếp trấn Hưng Người ở nhà nấu cơm Ta đi nơi đóng quân tìm trung kiến quốc trấn Hưng Trung thúc biết Hắn nếu là biết Dám gạt ta Ta nếu không kêu hắn gác nơi đóng quân trụ đến ngươi cùng tĩnh tĩnh kết hôn ngày đó. Ta liền không họ tống. Tống chiêu đệ khẽ cắn môi. Cái này canh sinh, cho rằng sửa họ kỳ. Ta liền không phải hắn nương. Cánh còn không có ngạnh Liền muốn gạt ta phi. Thật là buồn cười. Lão sư nói ai đâu. Tống chiêu đệ xoay người Tĩnh tĩnh, ngươi như thế nào đã trở lại. Ta không phải kêu ngươi ở nhà nhiều ở vài ngày. Ta mẹ biết các ngươi trở về đến giúp nhị oa kiến nhà xưởng đã kêu ta trở về giúp đỡ liệu tĩnh tĩnh buông bao vén tay áo lên liền nói còn không có ăn cơm ta tới làm đi lão sư xảy ra chuyện gì tống chiêu đệ chúng ta ở dũng thành thấy canh sinh hắn không phải ở đế đô viện kiểm sát sao liệu tĩnh tĩnh hỏi đến dũng thành có phải hay không làm cái gì án tử